Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 50 Bán thực đơn. Lão đầu nhi lục lọi túi tiền, lấy vài cái tiền đồng, nhìn nhìn một hồi rồi chừng mắt nói với Lâm Tiểu Trúc, còn thử 16 văn tiền, Lâm Tiểu Trúc cũng không lấy làm ngạc nhiên, mấy thứ tổ yến, vây cá. Đâu phải rẻ, nên 20 lạng bạc có thể kéo dài đến 9 ngày đã ngoài ý muốn của nàng. Nàng lấy trong lòng ra 80 văn tiền, nhét vào tay lão đầu nhi, số tiền này không nhiều lắm nhưng cũng đủ để mua gạo và thức ăn trong mấy ngày, ngài cầm đi. Không cần mua nguyên liệu nấu ăn nữa, sư phụ chỉ cần nói hương vị và cách thực hiện các nguyên liệu sắp tới, sau này có cơ hội ta sẽ tập luyện, tuy đây không phải là tiền nàng bán mình nhưng cũng là một phần ba gia sản của nàng A. Nếu là trước kia. Nàng tuyệt đối sẽ không lấy ra cho lão đầu nhi xem tiền như cặn bã, tiêu tiền như nước kia. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn chẳng những không thu tiền học phí của nàng còn dùng tiền của mình mua vô số nguyên liệu nấu ăn, dốc lòng dạy nàng chủ nghệ điều này làm nàng thập phần ái náy. Quan trọng hơn, dù hắn lớn tiếng gian dạy thì nàng vẫn cảm nhận được sự quan tâm thật lòng của hắn, lúc này trong lòng nàng cũng xem hắn trở thành gia gia của mình. Nếu cần thiết, đừng nói là một phần ba gia sản có đưa toàn bộ, nàng cũng không tính toán. Sau này nàng được tự do, nhất định sẽ báo đáp hắn. Tiết lão gia tử nhìn mấy đồng tiền bóng lưỡng trong tay mình còn mang theo độ ấm, hiển nhiên là vẫn được người mang theo bên mình ánh mắt lói lên, không từ chối thu tay lại nói đi đi, rồi lại chừng to mắt nhìn lâm tiểu trúc, nhưng ngươi đừng mong được nhàn hạ, không luyện tập sao được. Cho nên nguyên liệu nấu ăn vẫn phải mua, không phải muốn nhàn hạ. Lâm tiểu trúc nhăn mặt thật sự là không có tiền thôi. Ngoại trừ chỗ này, ta chỉ còn 190 văn tiền bán mình, nhưng số tiền đó không thể động vào. Nếu hạ nhân của ngài không đến, chúng ta vơ u, vê quy quy, phải ăn vơ u. V. quy quy phải mướn người đi báo tin đụng một chút đều cần đến tiền a. lão đầu nhi chừng mắt hỏi lúc trước ngươi đang nói gì Ta nói cái gì Lâm tiểu trúc khó hiểu nhìn hắn Tiết lão ra tử gõ đầu nàng Ngươi chẳng phải đang nói trong điều kiện hữu hạn nhất Cũng làm cho mọi người ăn được càng nhiều mỹ thực sao Hiện giờ trong tay chúng ta có bí phương Bán một cái là có tiền xài cần gì phải đi xin ăn chứ Lâm tiểu trúc chớp mắt bán bí phương Không phải nàng không nghĩ tới cách này Nhưng bí phương là của lão đầu nhi Hắn dạy cho nàng đã là đại ăn Nào dám chủ động mở miệng đòi bán nó Hơn nữa cũng chưa tới mức sơn cùng thủy tận A Đi hôm nay chúng ta không làm đồ ăn Đến tiểu lâu tìm trưởng quầy nói chuyện đi Lão đầu nhi đứng lên Đến tiểu lâu Lâm Tiểu Trúc Hưng phấn hẳn lên đi theo Tiết Lão Gia Tử ra cửa Nghĩ nghĩ lại gọi thêm Trương Đông Hắn là người địa phương Nếu có xảy ra xung đột gì đó thì cũng có người hỗ trợ giải quyết Nếu không với tính tình nóng này lại duy ngã độc tôn của Tiết Lão Gia Tử Nàng sợ hắn sẽ gặp phải phiền toái Tiết Lão Gia Tử lại không đến Tiểu Tửu quán Mà đến Tiểu Lâu lớn nhất chấn ở phía Đông Tối Phúc Lâu Tiểu lâu trang hoàng hoa lệ thoạt nhìn việc làm ăn khá tốt, lúc này còn chưa đến giờ cơm đã có ba bàn kín đầy khách. Khách quan, ngài đã tới, mời vào trong, mời vào trong, tiểu nhị thấy tiết lão gia tử tuy quần áo vải thô thông thường nhưng dáng người uy nghi, khí thế bất phàm, đi theo sau còn có nha đầu và gã sai vặt nên không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy tới tiếp đón trưởng quầy đâu ta tìm trưởng quầy của ngươi, tiết lão gia tử không thèm để ý hắn, quét mắt nhìn trong lâu một cái, không thấy trưởng quầy mới quay sang hỏi tiểu nhị, trưởng quầy, tiểu nhị không giấu vết đánh giá lão đầu nhi, muốn tìm hiểu ý đồ của hắn nhưng mặt vẫn tươi cười vui vẻ, không biết vì gia này tìm trưởng quầy có gì không, ngươi gọi hắn ra thì sẽ biết, tiết lão gia tử không muốn nói nhiều với tiểu nhị, tự tìm cái bàn ngồi xuống. Xem ra cũng không phải đến gây phiền toái, tiểu nhì không dám tự quyết, vội lên lầu gọi trưởng quầy. Vị khách quan này, không biết muốn ăn cái gì. Trưởng quầy là một lão nhân mập mạp chưa đến 50 tuổi, khi cười rộ lên thì hai mắt tít thành một đường trang phật di lặc chắp tay khách khí nói với tiết lão gia tử. Lão đầu nhi ngẩng đầu, nhìn hắn một cái. Thức ăn của ngươi, ra đã ăn qua thực sự không được ngon lắm. Cho nên hôm nay ra tới đây không phải để ăn cơm mà muốn bàn một giao dịch với ngươi. Nga! Không biết vị khách quan này muốn bàn giao dịch gì với ta? Tươi cười trên mặt trưởng quầy nhạt dần. Khách còn ngồi đầy trong lâu, vị lão ra mặc áo vải quần thô này lại dám nói thức ăn không ngon, khác nào làm cho người ta mất hứng. Ta bán cho ngươi một cái thực đơn, 200 lượng bạc, không thương lượng tiết lão ra từ vuốt sâu, ngạo nghế nói. G. Không riêng béo trưởng quầy trợn tròn cặp cặp mắt hí lên mà khách ở gần đó cũng không ngăn được kinh ngạc. 200 lượng bạc là lợi nhuận trong nửa năm của một đại tiểu lâu nha. Ngay cả đầu bếp tay nghề tốt nhất mời từ trong tỉnh thành về tiền lương một năm cũng chỉ có 62 lượng. Vị lão gia này không phải là muốn tiện tới điên rồi chứ. Thấy mọi người mở to mắt như trung đồng nhìn tiết lão gia tử, lâm tiểu trúc đứng bên cạnh đảm đương vai trò nha họa cũng hiểu giá này quá cao, lo lắng bọn họ sẽ bị béo trưởng quầy đuổi ra ngoài. Nhưng thái độ của tiết lão gia tử còn làm như hắn chịu bán thực đơn này, trưởng quầy hẳn nên cảm động đến rơi nước mắt, dập đầu cảm tạ hắn mới phải. 200 lượng bạc thực sự là quá hời cho bọn họ rồi. Nghĩ nghĩ... Lâm Tiểu Trúc đi đến bên cạnh Trương Đông thì thầm vài câu Trương Đông gật đầu rồi vội chạy ra ngoài, sao? 200 lượng bạc còn chê nhiều sao? Nói thực, ra hôm nay tâm tình tốt nên mới bán giá này cho ngươi. Nếu không, dù ngươi có cầm ngàn lượng bạc quỳ xuống cầu xin ra còn không bán đâu, tiết lão ra từ trước giờ xài tiền không cần đếm nên chưa từng bán đi thứ gì, thấy mọi người nhìn mình như nhìn người điên thì nhìn không được vỗ bàn, trừng mắt. Béo trưởng quầy bật cười, chỉ tay vào cửa, đang muốn đuổi tên điên này ra ngoài thì bên cạnh đã vang lên thanh âm thanh thúy, trưởng quầy, lời của lão ra nhà ta, ngươi nghe có lẽ thấy quá mức nhưng thực ra là thế, lát nữa ngươi nếm thử thức ăn của chúng ta làm sẽ biết, có đáng giá 200 lượng bạc hay không chi bằng nếm thử đi rồi nói, ngươi thấy sao? Béo trưởng quầy đem tầm mắt chuyển sang tiểu cô nương đang đứng sau lão đầu nhi, vẻ mặt có chút do dự, lời sắp nói ra cũng thu lại. Trong thiên hạ có rất nhiều kỳ nhân, lão nhân nhi này tuy quần áo không được sang nhưng khí thế lại bế nghễ, người bình thường không thể sánh được. Thực đơn có thể không mua nhưng đắc tội với người vẫn là không tốt, lập tức nói. Vị tiểu cô nương này có lẽ nói thật nhưng tiểu điếm tiền vốn không nhiều, buôn bán nhỏ, thực sự không mua nổi thực đơn giá 200 lượng bạc. Hay là các vị đến tiểu lâu khác xem sao? Tiểu lâu ở Thanh khuê trấn Tiết lão gia tử đã đến gần hết, cũng vì thấy nơi này trang hoàng khí phái, có chút tài lực nên hắn mới tìm tới. Nghe trưởng quầy khách khí nhưng thực ra là từ chối, hắn vốn nóng tính liền vỗ bàn tính mắng chửi người. Lâm Tiểu Trúc vội vàng xoa lưng trấn an hắn rồi nói với béo trưởng quầy thực ra không mua cũng không sao, chẳng qua chỉ muốn chứng minh vương u, v, quy, quy, rồi chúng ta cũng không phải nói bư nên thỉnh trưởng quầy nếm thử đồ ăn chúng ta làm, miễn cho có người lại nói chúng ta điên khùng hay lừa gạt tống tiền. Tiết lão gia tử nghe nàng nói vậy thì bình tĩnh hơn, chỉ tức giận liếc béo trưởng quầy một cách mà không hề đứng dậy, nàng liền bồi thêm một câu, hơn nữa. Mua bán thôi mà, vẫn có thể thương lượng mà, đúng không? Lời này không chỉ làm cho tiết lão gia tử ngồi yên mà béo trưởng quầy cũng thoải mái hơn. Giá cả có thể thương lượng mà hắn cũng tò mò, muốn nếm thử món ăn mà lão gia kia bán tới 200 lượng bạc như thế nào? liền nói, nếu thế, chi bằng cô nương làm chút đồ ăn để chúng ta nếm thử cũng coi như tăng thêm kiến thức. Ta cũng muốn nhìn xem tiểu cô nương ngươi có thể làm ra dạng đồ ăn gì mà dám khoa trương như thế. Mở miệng đã đòi 200 lượng bạc còn nói đồ ăn người khác làm không ngon. Một thanh âm đùa cợt vang lên từ cửa sau. Mọi người quay đầu thì thấy một trung niên nam tử mình còn quấn tạp dề đang phấn uất nhìn chằm lâm tiểu trúc. Hiển nhiên đây là đầu bếp của tiểu lâu này. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org mươi 51. Cho nàng một lộ tài năng. Vậy ngươi chờ xem. Lâm Tiểu Trúc thấy ánh mắt gã đầu bếp như hận không thể ăn tươi nuốt sống hai người thì thản nhiên nói một câu rồi quay đầu, không để ý hắn, vậy còn chờ gì nữa. Thấy Lâm Tiểu Trúc vẫn đứng yên xoa lưng cho lão đầu nhi, gã đầu bếp liền buông lòng vẻ dễu cợt trên mặt càng tăng lên. Vốn nghe nói có người phê bình đồ ăn hắn làm không ngon, còn đòi bán một bí phương nấu ăn tới 200 lượng bạc, trong lòng hắn cũng có chút lo lắng, nghĩ chắc đối phương phải có bản lãnh mới dám dùng công phu sư tử ngoạm như thế. Sau khi vào cửa, nghe trưởng quầy bảo tiểu cô nương này đi nấu cơm, hắn liền yên lòng còn có chút khinh thường. Tiểu cô nương này thì làm được gì chứ? Cho dù là nấu cơm, chỉ sợ cũng chưa thành thục nữa là... Lúc này thấy Lâm Tiểu Trúc tuy cứng miệng nhưng người lại bất động, hắn càng thêm yên tâm, không khách khí nói, chỉ biết nói xuân còn không mau đi đến phòng bếp. Chúng ta nơi này tuy không được tốt thì cũng là đại tiểu lâu số 1, số 2 ở Thanh Khê Chấn, nguyên liệu nấu ăn đều đầy đủ, ngươi cũng đừng lấy cớ là không tìm thấy thứ mình cần nha. Tiểu nha đầu, không có bản lính thì đừng ăn nói lung tung cẩn thận mà cắn phải lưới đó. Lâm Tiểu Trúc dừng tay xoa lưng cho tiết lão ra tử. Sao tự nhiên lại chỉ mũi nhọn vào nàng chứ? Còn bắt nàng ngay tại đây nấu cơm. Nàng chỉ nói về hương vị cũng không nói hiện sẽ làm mà có làm thì cũng phải để lão đầu nhi tự mình ra trận a. Nàng chỉ mới học nấu ăn có mấy ngày đao công đau trước cũng không biết. Mỗi lần nấu ăn đều bị lão đầu nhi mắng đến máu cho đầy đầu. Cho dù hương vị tạm được thì cũng không dám đem ra đây để bêu xấu a Tiết lão gia tử không lên tiếng, lâm tiểu trúc hừ một tiếng rồi cao thấp đánh giá gã đầu bíp, sao? Ngươi ngay cả chuyện này cũng không có bản lĩnh sao? Một đại nam nhân lại đi khiêu chiến với một tiểu cô nương, muốn khi dễ người hay là kiếm cớ? Có gan thì ngươi nói chuyện với sư phụ ta đi kiếm chuyện với ta thì hay lo gì, béo trưởng quầy thay đổi sắc mặt. Hắn cảm thấy bí phương thế nào cũng không đáng giá 200 lượng bạc, hơn nữa những lời của lão đầu nhi nói làm hắn rất khó chịu. Cho nên mới điểm danh tiểu cô nương này bảo nàng đi nấu cơm, nếu làm không ngon cũng hợp tình hợp lý để từ chối. Dù sao đối phương là người thế nào cũng không thể đắc tội. Không ngờ hồng đại chủ nhà mình nghe người khác nói đồ ăn hắn làm không ngon thì tức giận đến gây sự với mấy người này. Nếu để lão đầu nhi kia ra tay, nếu hắn thực sự là một danh chủ, làm ra đồ ăn thực ngon thì mình phải bỏ ra 200 lượng bạc để mua một thực đơn sao? Không mua thì lại đắc tội hắn, sau này đồ tôn đồ tử của hắn đến khiêu chiến thì tưởng lâu của mình còn làm ăn gì nữa? Sư phụ Hồng Đại Trù nhìn lão đầu nhi, lại nhìn béo trưởng quầy, sắc mặt trở nên ngưng trọng, không dám nói lung tung, vội chắp tay nói Xin hỏi tôn tính đại danh vị lão gia này. Ta họ tiết, lão đầu nhi thấy đối phương lễ phép hơn thì sắc mặt cũng tốt hơn, đáp lời rồi vẫn ngồi yên trên vế. Tiết, hồng đại trù lục lọi trong đầu xem có ai là danh trù họ tiết hay không, nào ngờ điểm danh một lượt các đầu bếp nổi tiếng cũng không thấy có ai họ tiết cả. Hồng đại trù vốn xuất thân từ đầu bếp thế ra cũng có mấy phần kiến thức và công phu. Hắn nghĩ mình không biết Tiết lão gia tử này, danh tiếng không có, vậy chắc hắn cũng không có bản lĩnh gì, cho nên tâm cũng thả lỏng hơn, nếu Tiết lão gia chủ nghề cao cường, xin mời ra tay cho ta được mở rộng tầm mắt, tiểu trúc. Lão đầu nhi quay đầu kêu lên. Lâm tiểu trúc cảm thấy không ổn nhưng lại không dám không trả lời, dạ Ngươi làm một phần gạch cua vi cá đi tiết lão ra tử phân phó xong quay sang nói với béo trưởng quầy đây là tiểu đồ ta mới thu nhận, mới theo ta học nghề được 9 ngày. Đứa nhỏ này tuy tư chất không tốt lắm, nhưng quý ở tấm lòng lương thiện lại rất quan tâm tới lão già không quen biết như ta cho nên ta mới nhận nàng làm đồ để truyền cho chút tay nghề. Giờ để nàng làm đồ ăn cho mọi người nếm thử cũng để luyện thêm tay nghề. Dạ. Lâm Tiểu Trúc Vương U, v Quy Quy, nghe đã biết tiết lão gia tử có chủ ý gì, cố nhịn cười, quay đầu nghiêm trang nói với Hồng Đại chủ thỉnh cho mượn vi cá loại tốt để dùng một chú, vây cá. Hồng Đại Trù và béo trưởng quầy mặt đều biến sách. Vương U, v Quy Quy, rồi Hồng Đại Trù khoa trương nói mình có đủ nguyên liệu nấu ăn, đối phương liền đòi vi cá loại tốt. Tuy rằng quốc Thái dân an Dân chúng đông đúc và giàu có nhưng ở Thanh Khê Trấn vẫn hiếm có người dám ăn vi cá. Dù muốn ăn cũng phải đến thành cách đây mấy chục sầm nha tiểu lâu bọn họ chưa từng nghĩ sẽ bán loại này. Hơn nữa món vi cá phải mất mấy ngày để chuẩn bị, không như hoa quả khô có thể lập tức chế biến món ăn. Nhìn tiểu cô nương chừng 12, 13 tuổi trước mặt, sắc mặt hai người càng thêm quái gì Nếu lời lão đầu nhi là thật tiểu cô nương này mới học nấu ăn được trí ngày Nàng có thể nấu chín thức ăn Không làm bị tiêu chảy là tốt rồi Còn dám đến tiểu lâu múa dìu qua mắt thở sao Lão ra tử kia mở miệng là đòi vi cá Xem ra chủ yếu là muốn hù dọa người Chưa chắc đã dám ra tay thử a Như thế nào Không có Lâm tiểu trúc cười tủm tỉm hỏi Hai mắt loan loan Nhìn rất đáng yêu, biểu tình và lời nói không hàm chứa ý trào phúng làm mọi người rất có cảm tình. Vì cá thì có nhưng ở chấn ít người ăn cho nên cũng không phải loại thượng hạng, hai mắt béo trưởng quầy híp thành một đường. Hồng Đại chủ trong lòng hoài nghi nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, lễ phép hỏi tiết lão gia tử, ta cảm thấy chúng ta làm đầu bếp, nguyên liệu nấu ăn càng đơn giản càng thể hiện được trình độ Chi bằng hai vị đến phòng bếp lựa chọn nguyên liệu, nấu một món cho chúng ta thử được không? Vì cá không có còn nói rông dài, khẳng định là trột dạ lâm tiểu trúc dùng mắt nhìn tiết lão ra từ mấy ngày nay, lão đầu nhi lúc nào cũng giống nàng, nói nàng làm cái này không tốt, cái kia không tốt nhưng hắn lại chẳng hề đồng thủ một lần. Với ngạo khí của hắn, với tính tình của hắn, nếu là bình thường còn nhẫn được sao? Nếu thực muốn làm thì đã sớm lao vào phòng bếp mà thể hiện tài năng rồi, làm gì còn chịu ngồi yên ở đây? Đừng nói lão đầu nhi này chỉ biết ăn mà không biết làm nha. Hắn cũng biết nàng mới học nấu ăn được 9 ngày, dù thế nào cũng không nên để một tiểu cô nương ra chiến trường nha. Hừ. Tiết lão ra tử rốt cuộc cũng có đồng tính chỉ bằng chỗ này còn không có tư cách để lão nhân ra ta giang ai tiểu trúc a. Dạ. Lâm Tiểu Trúc cảm thấy không ổn nhưng miệng vẫn phải đáp ứng. Ngươi đến phòng bếp xem có nguyên liệu nấu ăn gì thuận tay thì bộc lộ tài năng cho bọn họ thấy đi. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 52 Lưu can tiêm. Dạ, Lâm Tiểu Trúc miệng đáp ứng nhưng mắt lại nhìn tiết lão ra từ đầy ai oán. Ai bảo nàng là đồ đệ chứ. Gặp tình huống như vậy, chẳng lẽ nàng không ra ta để cho một ông già như hắn ra mặt? Nói đi cũng phải nói lại, lão đầu nhi tuy tính tình nóng này nhưng không phải hồ đồ. Hắn ngạo khí như vậy, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cứ chạy tới đây để bị người ta châm chọc chắc là tay nghề hồng đại trù thực sự không tốt lắm, lão đầu nhi mới để nàng bộc lộ tài năng tiện thể hạ bể hắn. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng nhớ tới mình chỉ học nghề được có mấy ngày, lâm tiểu trúc trong lòng vẫn thấy bất an đi theo hồng đại trù vào phòng bếp, nhìn nhìn chung quanh. Lấy cái này đi, nàng chỉ vào một miếng gan heo. Lưu can tiêm mở ngoặt tròn gan heo tiềm đóng ngoặt tròn là món nàng làm được lão đầu nhi tán dương nhất. Nàng xoay người nói với hồng đại trì, ta không cần giúp đỡ, ngài cho ta một cái phòng bếp nhỏ là được. Dù nàng không có ý che giấu cũng không muốn tiện nghi cho kẻ khinh thường nàng. Hồng Đại Chủ khinh thường liếc lâm tiểu trúc một cái rồi nói với đồ đệ, giao cho nàng một phòng bếp nhỏ, mọi người làm việc của mình đi. Nói xong xoay người đi ra ngoài. Hừ, hắn 10 tuổi đã theo sư phụ học nấu ăn, chìm đắm trong nghề cũng hơn 30 năm, đừng nói là mới học được 9 ngày, cho dù tiểu cô nương này từ trong bụng mẹ đã học nấu ăn thì sao? Chẳng lẽ vượt qua được hắn sao? Lọc sạch những màng mỏng bên ngoài gan heo rồi ngâm trong nước muối một lát, sau đó cắt miếng ướp với rượu, hổ tiêu, muối, cà rốt, ướp xanh sắt miếng thêm nấm hương đồng thời cũng để dầu thật nóng cho hành gừng vào phi thật thơm rồi bỏ gan heo vào xào, nêm nếm thêm rượu, nước tương, dâm chua, đường và nước ấm. Lát sau lâm tiểu trúc đã đem đồ ăn làm xong đưa tới đại sảnh đặt trước mặt tiết lão gia tử. Thấy nàng làm rất nhanh mà lưu can tiêm đang tỏa mùi thơm bốn phía, hoài nghi trong mắt béo trưởng quầy giảm đi rất nhiều. Thấy hồng đại trù đứng yên bất động liền cầm đôi đũa gắp một miếng đưa vào miệng, nhai nhai, ánh mắt bỗng sáng bừng lên, lóe ra hoang mang khác thường nhìn về phía lâm tiểu trúc. Có đồ ăn ngon để thử, đương nhiên các khách khác cũng không khách khí, bắt trước lưu trưởng quầy cầm đũa, tự gắp cho mình một miếng. Không phải ngon thật chứ? Hồng Đại Trù vốn đứng yên bất động nhưng thấy hai mắt béo trưởng quầy sáng lên cùng sự kinh hỷ tán thưởng trên mặt mọi người liền nhìn không được cũng thử một miếng. Không đợi hắn ăn xong, một vị khách đã lên tiếng, đây là gan heo sao? Sao ta cảm thấy như đậu hủ vậy? Mềm mịn còn mang theo chút chua ngọt, sự thô giáp và mùi tanh của gan heo không còn chút nào, rất ngon, ngay cả ta là người không thích gan heo cũng ăn không ngừng miệng nha. Đúng vậy, đúng vậy, món này ăn rất ngon, ta chưa từng ăn món gan heo nào ngon như vậy. Vương U, V, Quy Quy, rồi Hồng Đại Trù có nói dùng nguyên liệu bình thường nấu ra món ăn ngon mới gọi là cao thủ, hiện giờ thì ta hiểu rồi. Cô nương này tuổi còn nhỏ mà có thể làm ra món gan heo ngon như vậy, chủ nghệ quả là cao siêu a có đệ tử như vậy, không biết công phu của tiết lão gia còn lợi hại tới mức nào. Không biết chúng ta có phúc khí nếm thử tay nghề của lão gia không? Người vơ u, vê quy quy, lên tiếng là người sành ăn nhất thanh khê chấn, nói xong, hai mắt tỏa sáng nhìn tiết lão gia tử. Lão đầu nhi nghe vậy, đắc ý vỗ về sâu, cũng không đáp lời, từ chối cho ý kiến. Món lưu can tiêm này quả thật rất ngon, tay nghề so với mình tốt hơn. Hồng Đại chủ dù cảm thấy có chút nghi ngờ, nghĩ tiểu cô nương này chẳng qua chỉ có một món đó thôi nhưng các thực khách đã từng ăn qua món hắn nấu, so sánh cao thấp thế nào liền biết, nếu hắn không phục thì không có độ lượng liền buông đũa chắp tay tiểu cô nương nấu món này quả là ngon hơn ta, lão hồng bội phục, nhìn sắc mặt tiết lão ra từ một cái, hắn lại bổ sung, nhưng vương u, v quy, quy, rồi tiết lão ra cũng có nói tiểu cô nương chỉ mới học nghề được 9 ngày, ta còn không tin. Món này tuy không thể hiện đao công nhưng nêm nếm rất vương u, v quy, quy, phải. Yếu một chút cũng không được, thử một chút cũng không xong, tỷ lệ đường và giấm cũng phải cực chuẩn mới được, nếu không thì quá chua hoặc quá ngọt. Không có vài năm công phu, muốn làm ra món ăn như vậy cũng không phải dễ, lời vương u, v, quy, quy, dứt, mọi người đều quay sang nhìn lâm tiểu trúc, ánh mắt từ ban đầu là đơn thuần tán thưởng liền trở nên phức tạp hơn. Một đầu bíp, chủ nghệ cho dù giỏi nhưng nhân phẩm kém, nói dối thì không được. Ai biết ngày nào đó hắn vì lợi ích mà liền hại người chứ. Tiết lão ra trước giờ duy ngã độc tôn, không thèm để ý ánh mắt người khác mà Lâm Tiểu Trúc không làm gì sai nên cũng không có gì lo lắng. Chuyện này còn có Trương Đông và Trương Đại Ngưu làm chứng có điều sự thật là vậy, nhưng nói ra hay không thì lại khác. Lâm Tiểu Trúc vương u, v, quy quy định lên tiếng, ngoài cửa đã vang lên thanh âm. Ta có thể làm chứng tiểu trúc cô nương thực sự chỉ mới học được 9 ngày. Thì ra là trương đông trong tay cầm một Dũng Vương U V Quy Quy đi Vương U V Quy Quy nói. Nhà ta ở chỗ cây song cổ thụ phía tây trấn tên trương đông. Vì tiết lão ra này 10 ngày trước uống rượu say gặp được tiểu trúc cô nương được nàng đưa về nhà. Vì vậy hắn mới dạy nàng nấu ăn. Mấy ngày nay ta luôn ở bên cạnh nhìn nên có thể làm chứng. Nói xong hắn quay sang chào hỏi vài người quen Lâm Tam Ca ngươi đến đây ăn cơm sao Lý Thúc Lưng của ngài thế nào rồi Cùng lúc có người la lên Đây không phải là hiếu tử nổi danh trong trấn ta sao Hắn vẫn tận tâm hầu hạ mẹ Chưa từng than thở Ta tin lời hắn Trương Đông này là bà con của ta Người thành thật bổn phận Hắn sẽ không giúp người bên ngoài mà giấu riêng chúng ta Xem ra lời lão gia này nói là thật, thực sự tiểu cô nương này chỉ mới họp nấu ăn được 9 ngày. Cho dù nàng trước kia từng sống trong chủ nghệ thế gia thì để làm được món ăn như vậy cũng không phải chuyện dễ a. Người ta có sư phụ lời hải nha, ngươi không nghe nói sao. Danh sư xuất cao độ nhưng không biết tiết lão gia chủ nghệ cao đến mức nào lại không chịu ra tay để chúng ta mở mang tầm mắt, nghe mọi người bàn tán. Sắc mặt hồng đại trù có chút âm trầm Hành nghề mấy chục năm Lại không bằng một tiểu nha đầu Mới học có 9 ngày Hắn làm sao mà chịu nổi Béo trưởng quầy nhìn trầm chầm, chầm tiết Lão gia tử biểu tình trên mặt Thay đổi liên tục Hiển nhiên là đang tính xem thực đơn Mà lão đầu nhi nói có đáng giá 200 lượng bạc không Không ai nhìn thấy có một người lặng lẽ Đứng nếp vào trong góc Lắng nghe mọi người bàn luận Biết vị ký Chuyện được chia sẻ tại website odotruy.org. Chương 53 Phật nhảy tường Làm cho Hồng Đại Trù và Béo trưởng quầy nghi ngờ bản lĩnh và nhân phẩm của mình phải á khẩu, mà thức ăn mình làm lại được mọi người tán thưởng, lâm tiểu trúc trong lòng rất vui. Nhìn thấy chương đông vương u, v, quy, quy, rồi vì mình mà ra mặt. Nàng liền tiến lên nhận lấy một dùng trong tay hắn, cẩn thận lấy một bình rượu ra để lên bàn. Đây là cái gì? Lấy rượu ra để làm gì chứ? Mọi người ngạc nhiên nhìn lâm tiểu trúc, tiếng bàn tán cũng ngừng hẳn, mắt nhìn chằm bình rượu hoa điêu trên bàn, trong lòng thầm nghĩ. Hai thầy trò này chủ nghề cao siêu, chắc sẽ không vô duyên vô cớ mà mang bình rượu này tới, chẳng lẽ trong bình rượu này có chứa càn khôn, là món ăn ngon nào khác chăng? Nhưng nếu trong có đồ ăn ngon thì sao không ngửi thấy mùi thơm? Tiết lão gia đắc chí nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, vuốt râu nói, "Nha đầu, đây là thức ăn ngươi làm, ngươi tự mở ra đi." Dạ, Lâm Tiểu Trúc nhìn vò rượu hoa điêu, biểu tình cực kỳ phức tạp. Mấy ngày qua, mỗi ngày nàng đến thanh khê chấn thì một nửa thời gian là để học nấu ăn. Tuy rằng nàng thích ăn uống nhưng chế biến thức ăn phức tạp như vậy, nàng thực hoài nghi, không biết có cần thiết hay không. Nhưng cũng nhờ thế, nàng lại học được rất nhiều điều, hiểu biết rất nhiều nguyên liệu chân quý, bây giờ bảo nàng làm lại, nàng nhất định sẽ không nhầm lẫn Giống như vơm U, V, Quy Quy. Rồi tiết lão ra có nhắc tới gạch cua vi cá, hắn cũng chỉ dạy nàng có một lần nhưng theo hắn đánh giá thì hương vị cũng không tệ lắm. Mà lúc này, nàng lại đem thành quả mấy ngày vất vả gia trình làng. Chính là món Phật nhảy tường mà kiếp trước chỉ nghe tên chứ chưa được nếm. Dùng nhiều nguyên liệu chân quý lại mất 10 ngày chuẩn bị, nấu tới ba bốn canh giờ, không biết sẽ là cái dạng gì. Nha đầu mở ra đi. Tiết lão ra từ dường như hiểu được suy nghĩ của Lâm Tiểu Trúc, nhìn nàng cổ vũ. Lâm Tiểu Trúc gật đầu, vươn đôi tay bé nhỏ cẩn thận mở nắp ra, rồi lại lại cẩn thận nhấc lớp lá sen dày đặc phủ bên trên lên. Một mùi thơm nồng đậm lạ lùng từ trong vò rượu bay ra trong nháy mắt đã tràn ngập khắp tiểu lâu. tiểu lâu nhất thời sôi trào hẳn lên, có nhiều người vương u, v, quy quy, rồi không muốn giúp vui không ăn thử lưu can tiêm cũng ngửi được mùi thơm mà chạy tới nhìn chằm chằm bình rượu trên bàn rồi nuốt nước miếng không có cách nào khác mùi thơm này quá mức dụ hoạt dù là người có giáo dưỡng tốt cũng không kiềm chế được a a đây là mùi gì trời ạ thơm quá cho tới giờ ta chưa từng ngửi qua mùi gì thơm như vậy như là có mùi rượu còn có gì khác nữa Ăn tựa hồ vị gì cũng có nhưng lại không nhận ra được. Kỳ diệu, rất kỳ diệu, có người nhắm mắt nói như đắm chìm trong mùi thơm lạ lùng này, mấy người đã thơm như vậy, không biết ăn vào có tư vị gì. Có người nuốt nước miếng ừng ức, tiếp theo là hàng loạt tiếng nuốt nước miếng vang lên. Mọi người như vậy, Lâm Tiểu Trúc đứng gần vò rượu nhất đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng đã sớm bị mùi thơm này làm choáng váng, đến đầu ấp mơ hồ. Hồi lâu, nàng mới hưng phấn đưa khuôn mặt nhỏ hắn, hai mắt sáng bừng nhìn về phía béo trưởng quầy đang đứng ngẩn ngơ, xin trưởng quầy sai tiểu nhị mang vài cái chén, muốn đến đây. Dạ, dạ, béo trưởng quầy như là tỉnh mộng, vội nuốt nước miếng ừng ức, cũng cảm thấy may mắn vì vơ, u, v, quy, quy, rồi mình không quá mức ác ngôn với hai thầy trò này. Nếu không đồ ăn ngon như vậy sẽ không có phần mình. Đồ ăn ngon như vậy lại bày ra trong chính tiểu lâu nhà mình mà mình lại không được thưởng thức thì chi bằng tìm một khối đậu hủ đâm đầu chết cho rồi. Không đợi hắn phân phó đã có người mang chén muống vào. Lâm Tiểu Trúc dùng muống múc cái gì đó bên trong ra mọi người lại trầm trồ bàn tán. Chỉ thấy nước canh màu nâu. Nguyên liệu nấu ăn bên trong dù đã được chế biến vẫn có thể nhìn ra nguyên gốc Lão thao vốn sành ăn liền tiến gần đến nhìn rồi cao giọng nói Gà, vịt, chân dây, bụng heo, chân giò hôn khói, môi cá nhám, vi cá, hải sâm, cá muối, ốt khô trứng cá, nấm hương, măng trúc tôn Lâm tiểu trúc không để ý mọi người bàn tán Múc một chén cung kính đưa cho tiết lão gia tử Sư phụ, ngài nếm thử đi xem hương vị đồ nhi làm thế nào hảo hảo lão đầu nhi rất hài lòng với biểu hiện của lâm tiểu trúc cầm bát uống một ngùm nhấm nháp nguyên liệu gật gật đầu tuy vẫn còn chút khiếm khuyết nhưng ngươi mới làm lần đầu vậy là tốt rồi lão ra không biết chúng ta có thể nếm thử hay không thấy lão đầu nhi chậm rãi thưởng thức mọi người đã sớm không nhìn được nữa liền mở miệng cầu xin Mỹ thực ngay trước mắt quản chi ra mặt dày hay mỏng có ăn là quan trọng nhất Thà mất mặt còn hơn mất ăn mà Tiết lão ra tử liếc nhìn béo trưởng quầy một cái Ngươi lấy mấy cái chén lớn đến đây Múc hơn một nửa đi Còn việc các ngươi phân thế nào cho ai ăn Ta không can thiệp Được được được Béo trưởng quầy vơ u ve quy quy Nghe nói có ăn là mừng rồi Đâu ngại ít hay nhiều Vội vàng phân phó Mau lấy bát tới đây Đến đây đến đây. Lập tức đã có người lên tiếng đáp lại. Béo trưởng quầy cũng không dám tham. Chỉ múc chưa được một nửa liền cẩn thận mang ra ngoài. Đặt xuống cái bàn trước mặt mọi người. Ta muốn một ngụm. Ta muốn một ngụm. Ta cũng muốn. Không được dành cho ta một ngụm. Trong tiểu lâu bây giờ không quản là trưởng quầy. Đầu bếp hay là khách nhân. Người nào cũng chỉ bát lớn tiếng tranh sành. Không cần sành. Không cần dành, mỗi người đều được một muống nhỏ, trưởng quầy sẽ phân. Hương thuần thơm ngọt, mùi vị đậm đà, thức ăn mềm mà không nát. Quả thực là mỹ vị nhân gian, hương thơm thấm tận chân răng A, có người vơ u, v quy quy đưa vào miệng đã lớn tiếng cảm khái. Hồng Đại Trù cũng nhận được một phần, vương u, v quy quy bỏ vào miệng, ánh mắt hắn đã đờ đẫn hồi lâu cũng chưa phục hồi ngoại trừ cảm khái đồ ăn mỹ vị kia trong đầu còn có ý nghĩ Tông phu học vài chục năm đều bỏ đi rồi Lâm Tiểu Trúc cùng Trương Đông cũng không để ý tới người khác Tự múc cho mình một chén rồi vùi đầu ăn Cho một ngụm vào miệng Lâm Tiểu Trúc chấn động mạnh Hai mắt nhắm lại thật lâu vẫn không mở ra Mấy ngày qua nàng đã ăn không ít nguyên liệu nấu ăn chân quý nhưng dung hợp tất cả lại một chỗ lại giống như các loại nhạc khí cùng hợp thành một hòa âm. Các loại âm luật nhiều trình tự hay thay đổi nhiều cung bậc tạo nên một hòa âm rung đồng linh hồn mà không một loại nhạc khí nào tự riêng nó có thể thể hiện được. Hương vị quanh quẩn trong khoang miệng cảm giác này giống như sợi tơ xẹp qua đầu lưới. Như gió phất qua bầu ngực làm cho người ta cảm thấy kinh diễm, trong kinh diễm lại có chút buồn bã thoáng qua rồi biến mất, làm cho người ta không kịp hồi tưởng, hối hận khó quên, chỉ muốn đem nháy mắt kinh diễm kia khắc sâu trong xương cốt, vĩnh viễn lưu giữ trong tim thì ra đây mới là mỹ vì thì ra như thế này mới gọi là mỹ thực thì ra đây mới là điều kỳ diệu của cuộc sống, làm cho người ta say mê không muốn tỉnh. Thì ra đây là dư âm còn vang vẳng bên tai ba ngày không dứt. Thì ra đây cảm giác ba tháng không biết vị thịt. Miệng vẫn còn đong đầy dư vị, nàng đã bắt đầu hoài niệm tưởng như chỉ cần nghĩ tới chia lìa dù là chưa chia lìa cũng đã tương tư khắc cốt, chăn chọc khó ngủ. Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website mươi chương 54 300 lượng Người trong tiểu lâu ai cũng được một ngụm thưởng thức xong tất cả đều im lặng không lên tiếng. Người đã thốt lên lời cảm khái đầu tiên cũng không nói nữa, sợ vương u, v, quy quy, mở miệng, mỹ vị kia cũng sẽ bay mất, tựa như đang có một giấc mơ đẹp, mở mắt ra thì cảnh đẹp sẽ biến mất trong nháy mắt, làm người ta hối tiếc. Mùi thật thơm a ta đi trên đường cũng ngửi được. Lý trưởng quỹ, hôm nay có món gì ngon mà thơm dữ vậy. Mau đem đến một phần đến cho ta thưởng thức đi thanh âm vang lên làm mọi người bừng tỉnh. Lâm Tiểu Trúc cũng tỉnh táo lại, nhanh chóng phủ lá sen lên trên rồi đầy nắp lại, để vào một súng rồi nói với Trương Đông, mau đem cái này về nhà đi, nói xong còn dùng ánh mắt nhìn Tiết lão ra từ. Lão đầu nhi cũng thoáng gật đầu. Lâm Tiểu Trúc tỉnh táo lại, động tác nhanh chóng đem lá sen cái thượng, lại đem đàn cái cháo đến mặt trên. Phóng tới một dũng lý đối trương chủ nhà. Chạy nhanh cầm lại ra đi. Nói xong dùng ánh mắt hỏi nhìn về phía lão đầu nhi. Lão đầu nhi thoáng nhìn, khẽ gật đầu. trương Đông cũng biết đồ ăn này không thể để ở đây. Nếu không những khách nhân đi ngang qua người được mùi, người nào cũng đòi ăn thì biết thế nào. Cũng không thể cho người này mà từ chối người kia, đắc tội ai đều không tốt. Những người đã được chia phần lại càng không thể chia sẻ phần của mình, bất kỳ ai chiếm được thứ tốt cũng không muốn chia sẻ cho người khác a Hơn nữa hắn cũng biết hôm nay hai người này đến đây là để bán thực đơn, hiện tại thức ăn chân quý như vậy cũng đã đem ra cho người ta ăn chùa, một văn tiền cũng không có, trong khi ba người bọn họ vất vả mười ngày lại chỉ được hai ba miếng. Cho nên hắn không nói hai lời, lập tức cầm một súng bước đi. Ai? Có người thấy vậy vội kêu lên, các ngươi có bán thứ này không? Ta suốt mười hay Không, là hai mươi lượng bạc, lão ra thấy thế nào? Riêng tiền mua nguyên liệu nấu ăn cũng đã hơn hai mươi lượng rồi, lục lão bản thật giỏi tính, có người trào phúng nói rồi ra giá, ta ra giá hai mươi hai lượng, người khác ba lượng bạc một chén, đồng ý không? Ba lượng. Lâm Tiểu Trúc nhanh chóng tính toán trong bình còn ít nhất là mười chén. Vậy cũng kiếm được 30 lượng rồi. Hơn nữa còn có thể trả giá, chẳng hạn như ba lượng chỉ bán nửa chén, lục không ngư cũng bán được hai lượng một con mà món Phật nhảy tường này nguyên liệu nấu ăn chân quý, tốn nhiều công phu, bán ba lượng bạc là quá rẻ rồi. Nàng quay đầu nhìn tiết lão gia tử, tuy món này làm có chút vất vả nhưng có thể kiếm được bốn chục lượng cũng đáng giá. Quan trọng nhất là có thể giải quyết vấn đề kinh tế khó khăn trước mắt, khỏi phải bán thực đơn, không gì tốt hơn. Thực ra nàng không biết không lục ngư vương u, v, quy, quy, thấy ánh mặt trời sẽ chết nên không thể vận chuyển ra ngoài, hơn nữa số lượng lại ít, một năm không có đến trăm con cho nên mới quý giá như vậy. Mà những người ăn được cá này đều là người có tiền từ nơi khác đến, dân bản xứ làm sao dám bỏ tiền mà ăn. Nàng bán ba lượng bạc nửa chén Phật nhảy tượng thì đúng là công phu sư tử ngoạm rồi, mọi người không nhảy dựng mới lạ. Sư phụ bán hay không? Lâm tiểu trúc kề sát vào tiết lão ra tử hỏi. Vậy cũng được sao? Lão đầu nhi không ngờ vậy cũng kiếm được tiền, nhìn một súng trong tay trương đông có chút do dự, sao lại không được? Nếu sư phụ ăn chưa đủ thì ta giữ lại hai chén cho người dùng. Có tiền bọn họ dù có quỳ cầu xin chúng ta để mua thực đơn chúng ta mà mất hứng có thể không bán cho họ. a lâm tiểu trúc cười nói đi. Vâng U V Quy Quy rồi đến bán thực đơn bị người ta nghi ngờ, khinh thường. Có thể là chuyện làm tiết lão ra tử mất mặt nhất đời này cho nên Vơ U V Quy Quy nghe không cần bán liền gật đầu đồng ý. Tiết lão ra tiết lão ra. Béo trưởng quầy cười tùm tìm chạy tới. Lâm Tiểu Trúc thấy hắn như vậy đã biết hắn muốn gì, liền tranh nói trước, ba lượng bạc nửa chén, có ai muốn mua không? Không nghe ai đáp lại liền nói với Trương Đông, Trương Đại ca, không có ai mua, ngươi mang về đi, nga. Trương Đông còn thành thực nói với vị khách Vương u, v, quy, quy, rồi lôi kéo hắn, ngươi không mua, vậy buông tay ta ra đi, mua. Lão Thao nghe vậy liền quính lên, cắn răng la lớn. Cả đời hắn không thích gì, chỉ thích ăn, giờ có thứ tốt trước mặt, nếu buông tha chắc chắn sẽ nuối tiếc cả đơn. Ba lượng bạc, nhìn xài hai tháng thôi, có thể ăn một ngụm đồ ăn này rồi hai tháng ăn dưa muối cũng đáng. Mọi người vương u, vê, quy quy, rồi không lên tiếng, giờ dường như cũng cùng suy nghĩ của lão thao, vội vàng đòi mua. Có người không mang đủ tiền... Sợ quay về nhà lấy đến khi trở lại thì đã không còn liền bất chấp thể diện mà hỏi vay những người chung quanh. Trưởng quầy, xin cho mượn ít chén bát, tuy nhiên ngươi yên tâm, sẽ không mượn không của ngươi, nhất định sẽ có phí đàng hoàng, Lâm Tiểu Trúc nói. Không có gì cứ dùng tự nhiên, vơ, u, v, quy, quy, rồi ăn không của người ta hai miếng Phật nháy tường, béo trưởng quầy tuy tiếc nuối vì tính toán của mình thất bại nhưng cũng không quá keo kiệt. Vội vàng đáp ứng. Lâm Tiểu Trúc múc đồ ăn, Trương Đông lấy tiền chốc lát sau trong bình chỉ còn lại hai chén. Lâm Tiểu Trúc liền ngừng lại thu thập mọi thứ rồi giao cho Trương Đông, không bán nữa, phần này để lại cho sư phụ ta, nói xong quay sang Lão Đầu Nhi, sư phụ, chúc ta về thôi. Ai ai, Lão Tiên sinh Tiểu Trúc cô nương, xin dừng bước. Béo trưởng quầy vội gọi bọn họ lại. Ông chủ chúng ta muốn gặp hai vị bàn về chuyện thực đơn, mời hai vị lên lầu hai nói chuyện, lão đầu nhi hừ một tiếng, phất tay nói quên đi, không bán, rồi bước ra ngoài lâm tiểu trúc đặt hai lượng bạc lên bàn, xin lỗi béo trưởng quầy rồi chạy theo hắn. Ở đâu quấy giày đắt lâu, làm ảnh hưởng việc làm ăn của hắn, hai lượng bạc coi như là chuộc lỗi. Lão ra tiểu trúc cô nương xin dừng bước. Một thanh âm quen thuộc vang lên lâm tiểu trúc xoay người liền thấy lưu nhị ra ngày đó cùng nàng đưa lão đầu nhi về còn cho chăn và thức ăn. Sư phụ, ngài đợi chút. Nàng vội vàng túm lão đầu nhi nhỏ giọng giới thiệu lưu nhị ra. Lão đầu nhi nghe được là người ngày đó đã giúp mình liền quay đầu cao thấp đánh giá lưu nhị ra, gật đầu tùy hứng phất tay. Ngày đó thực làm phiền, không có gì nhấc tay chi lao thôi. Lưu Nhị gia cũng đã sớm đi tới, cung kính chắp tay nói với Tiết lão gia tử, tại hạ là ông chủ của tiểu lâu này, nếu lão gia không vui, không bán thực đơn cũng không sao, mời lên ngài lên lầu để cho tại hạ xin lỗi vì sự vô lễ của hồng đại trù Vương U, V Q Q, rồi, lão đầu nhi khoát tay chặn lại. Không cần. Nói xong, xoay người muốn đi. 300 lượng bạc để mua cách chế biến Phật nhảy tường. Không biết lão gia có nguyện ý bán không Lưu nhị gia thấy vậy vội hô lên Biết vì ký Chuyện được chia sẻ tại website odotruy.org chương 55 Ông Phu 300 lượng Khách nhân nghe được cũng phải kinh hô 300 lượng cũng không phải nhiều Có người bác bỏ Mỹ vì như vậy 300 lượng cũng xứng đáng Lão đầu nhi dừng chân Lặng lặng nhìn lưu nhị gia. Hồi lâu mới nhếch miệng cười đầy thâm ý, không quay đầu hỏi, nha đầu, ngươi có muốn bán hay không? a, Lâm Tiểu Trúc không ngờ lão đầu nhi lại hỏi ý mình, sưởng sốt một chút rồi tiến lên ôm lấy cánh tay hắn, cười nói, dù sao chúng ta cũng đã có tiền, bán hay không cũng không sao. Nếu ngươi cao hứng thì bán, không thì thôi. Ha ha ha! Lão đầu nhi ngửa đầu cười ha ha! vươn tay từ ái xoa đầu nàng rồi xòe tay với lưu nhị ra, 500 lượng, thành giao Lưu nhị gia như sợ lão đầu nhi đổi ý, vội vàng đáp ứng. Béo trưởng quầy há hốc miệng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn ông chủ nhà mình. 500 lượng. Lợi nhuận một năm của tiểu lâu cũng không tới mức đó nha, vậy mà còn cầu người ta bán cho, không biết ông chủ phát điên cái gì nữa. Phật nhảy tường tuy ăn ngon nhưng mắc như vậy, cho dù làm ra được thì người ở Thanh khê Trấn cũng không ăn nổi đến lúc đó bán cho ai. Hồng Đại Trù vẫn đứng bên cạnh sắc mặt xám trắng. Lão đầu nhi vương u, v, quy quy, rồi chỉ ra giá 200 lượng, giờ lại đòi tới 500 lượng có phải là do mình trào phúng lại gây khó dễ với bọn họ không? Mình hại ông chủ tốn thêm 300 lượng bạc, hắn sẽ bỏ qua cho mình sao? Cho dù hắn nhân từ chỉ đuổi việc mình nhưng đắc tội với vị lão gia kia, mình còn có thể tìm được việc trong giới đầu bếp sao? Già trẻ cả nhà sau này phải tính làm sao? Chút nữa ngươi mang bạc tới rồi lấy bí phương về tiết lão gia tử không cười nữa, liếc lưu nhị ra một cái rồi lôi kéo lâm tiểu trúc rời đi, đi tới cửa còn ném lại một câu đừng làm khó dễ đầu bếp kia. Dạ. Lão ra đi thong thả, lưu nhị ra cúi người thật sâu tiến bọn họ đi. Lão, lão ra. Hồng Đại Trù nghe vậy ngạc nhiên ngẩng đầu, miệng thì thào, được rồi, an tâm làm việc đi. Về sau phải nhớ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lưu nhị ra liếc nhìn Hồng Đại Trù một cái rồi xoay người đi lên lầu, dạ, Hồng Đại Trù khom lung đáp, rồi ngẩng đầu nhìn ba than ảnh đã đi xa trong mắt ánh lên sự phức tạp. Sư phụ trở về làm sao bây giờ? Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy lại bảo lưu nhị ra mang 500 lượng bạc tới nhà, nếu kẻ xấu dòm ngó thì phải làm sao? Lâm Tiểu Trúc lo lắng hỏi tiết lão ra tử bật cười ha hà, vỗ vỗ đầu Lâm Tiểu Trúc, mặc kệ kẻ xấu nào, đảm bảo có đến mà không có về, hai mắt Lâm Tiểu Trúc sáng lên, sư phụ biết võ công. Đương nhiên, lão đầu nhi đắc ý ngẩng đầu thấy ánh mắt hoài nghi của lâm tiểu trúc liền tức giận chừng mắt, không tin sao. Tin tin, lâm tiểu trúc cười hì hì gật đầu nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ không tin. Lão gia tử này vào thời điểm mấu chốt đã đẩy nàng ra trận nên nàng không thể không hoài nghi hắn, e là hắn chỉ có công phu miệng thôi. Nhìn cho kỹ Lão đầu nhi thở phì phì, quay đầu đi về phía trước vài bước rồi điểm mũi chân một cái, thân mình đã như chim bay lên rồi đáp xuống nóc nhà ở bên cạnh một ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ này là nơi cư ngụ của những kẻ có tiền ở thanh khê trấn tường ngói cao mà lão đầu nhi chỉ nhẹ nhàng một cách đã đứng ở đầu tường có thể thấy công phu của hắn cao thế nào, không phải chỉ nói suông Với khinh công như vậy nếu gặp kẻ địch mạc thì chạy trốn để giữ mạng cũng không thành vấn đề. lâm tiểu trúc cũng yên long hơn. lão đầu nhi nhảy xuống đất, nhìn khuôn mặt vương u v q q hân hoan vương u v q q khổ sở của lâm tiểu trúc ngạc nhiên hỏi sao vậy? lâm tiểu trúc cúi đầu đá hòn đá nhỏ dưới chân buồn bã nói ta muốn học võ nhưng có người nói ta trời sinh thể hàn không thể luyện tung trời sinh thể hàn Lão đầu nhi nhíu mày. Đến khi về đến nhà, Vương U, V Q Q ngồi xuống đã vươn tay nói với Lâm Tiểu Trúc, "Đến để sư phụ nhìn thử xem." Lâm Tiểu Trúc vội vươn tay, thấy Tiết lão gia tử bắt mạch cho nàng, vẻ mặt trầm ngâm, hồi lâu không lên tiếng liền chán nản gục đầu. "Ơ, thể chất của ngươi dung là không giống người bình thường." Tiết lão gia tử thấy mặt Lâm Tiểu Trúc nhăn như trái khổ qua liền lên tiếng, "Có điều Lâm tiểu trúc vội vàng ngẩng đầu kinh hỉ nhìn hắn có điều thế nào? Sư phụ, ngài nói thật nha, nói xong còn chạy ra sau lung hắn, nịnh nọt đấm lung cho hắn. Có biến chuyển chính là có hy vọng. Lão đầu nhi vơ u, ve quy quy, lòng hít mắt hưởng thụ, vuốt sâu nói bất quá chỗ ta có một công pháp, tuy không thể cho ngươi trở thành cao thủ võ tông nhưng ít nhất cũng có thể cải thiện thể chất của ngươi. Tăng thêm khí lực thân thể nhanh nhẹn hơn Gặp lúc nguy hiểm cũng có thể bảo hộ được tính mạng bản thân Xin sư phụ dạy ta Lâm tiểu trúc vội chạy đến quỳ trước mặt hắn Tiết lão gia tử không đỡ nàng dậy mà nghiêm túc hỏi Công pháp này chẳng qua làm cho mạnh mẽ hơn người bình thường một chút Nhưng mỗi ngày đều phải luyện trước khi đi ngủ lâu dài mới có hiệu quả Trả giá lớn mà thu hoạch nhỏ Ngươi nguyện ý luyện không Đồ Nhi nguyện ý Lâm Tiểu Trúc kiên định nói Thế sự gian nan chỉ cần có cơ hội bảo vệ tính mạng Nàng nhất định phải nắm bắt Lão đầu Nhi gật gật đầu Thấy Trương Đông không ở bên cạnh liền nâng Lâm Tiểu Trúc dậy Đem công pháp tỉ mỉ truyền lại cho nàng Công pháp thực ra rất đơn giản Chỉ là một phương pháp tập luyện cùng một khẩu quyết Chỉ vài câu đã nói xong Vương U V Quy Quy dứt lời thì ngoài cửa đã vang lên thanh âm tiết lão gia chúc ta mang bạc đến đây thì ra là lưu nhị gia người đem công thức hôm đó ta viết mang lại đây tiết lão gia tử phân phó dạ lâm tiểu trúc đi ra ngoài thi lễ với lưu nhị gia rồi mới đi vào trong việc đến phòng của tiết lão gia tử lấy công thức mang đến cho hắn. Lưu nhị ra thấy tiết lão gia tử ôn hòa cũng không rong dài, chỉ khách khí nói vài câu để lại bạc rồi cầm công thức rời đi. Một đống bạc trắng bóng làm lâm tiểu trúc hoa cả mắt nhưng nàng cũng không để ý nhiều, chỉ liếc nhìn một cái rồi nói với lão đầu nhi, sư phụ, không còn sớm nữa, ta phải về. Ngày trăm ngàn lần phải cẩn thận, đừng vì chút bạc mà để bị bọn trộm tặc làm bị thương. Bạc có thể kiếm lại được nhưng thân mình bị thương thì rất phiền toái nha, lâm tiểu trúc đã bán mình làm nô, hơn nữa trên người ăn mặc cũng không hoa lệ, hẳn là chưa từng thấy qua nhiều bạc như vậy. Nhưng đối mặt với một đống bạc mà nàng mặt không đổi, tim không đập cũng không có biểu hiện giật mình hay thích thú, điều này làm tiết lão gia tử rất ngạc nhiên, ngươi cũng biết trong nhà ta có tiền đến lúc bọn họ tìm tới thì ta cũng không cần dung số tiền này bạn đó để lại cho ta một thỏi là được Còn lại ngươi đem đi đi Hoặc là chuộc thân hoặc sau này Dung làm đồ cưới đều tùy ngươi Biết vị ký Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương 56 Ghi danh chủ nghệ ban mở ngoặt tròn Một đóng ngoặt tròn Không cần, không cần Lâm Tiểu Trúc vội xua tay Sư phụ dạy ta chủ nghệ Ta còn chưa hiếu kính người văn tiền nào Sao có thể dung tiền của sư phụ? Sư phụ mau nhận lấy đi, ta về đây. Nói xong không đợi tiết lão ra tử phản đối liền xoay người chạy ra cửa. Hôm nay đã ở lại đây khá lâu còn không quay về sẽ gặp phiền toái đi tới cửa. Nàng nhớ ra một chuyện liền quay đầu nói sư phụ, ngày mai chủ tử có việc, ta chắc không tới đây được. Dù sao giờ cũng có tiền rồi, ngươi muốn ăn cái gì thì cứ tới tiệm mà ăn. Không cần ép buộc mình ăn đồ ăn trương đông nấu. ơ đã biết. Mau đi đi trễ rồi. Lão đầu nhi vấy vấy tay lâm tiểu trúc nhìn trời rồi vội vàng chạy đi. Nàng biết tiền rất quan trọng. 120 văn tiền nàng có được cũng không phải nhiều. Nhưng nàng cũng không muốn lấy tiền của lão đầu nhi. Căn cứ vào chuyện hôm nay liền biết được hắn đã cho nàng một cái cần câu cơm cực kỳ tốt. Chỉ cần có tự do. Dù trong tay không có một văn tiền. Nàng cũng có thể kiếm được tiền rồi sống một cuộc sống sung túc. Nhưng hiện tại, ngay cả bản thân nàng cũng là tài sản của viên thiên giã, 120 văn tiền nàng cất giữ, hắn cũng biết. Cho dù nàng tham lam lấy tiền của lão đầu nhi thì cũng không biết giấu ở đâu. Cho dù giấu được thì cũng có khả năng nuôi giữ mầm tai vạ. Cho nên lúc này không thể tham, phải nghĩ cách lấy lại tự do trước rồi tính sau. Trở lại Sơn Trang thời gian quả nhiên trễ hơn trước, trong phòng bếp không còn người thu lượm củi, các bà tử đến lấy cơm cũng đã rời đi. Có điều mọi người đã quen với việc về trễ của nàng nên cũng không để ý lắm, cả đám đang ngồi trên giường vương u, v quy quy, ăn cơm vương u, v quy quy, xem sách. Ngày mai là kỳ thi viết chữ, ngoài trừ Lâm Tiểu Trúc thì ai nấy đều rất khẩn trương. Nghe thấy tiếng vang, tô tiểu thư ngẩng đầu lên, biếu môi, nhẹ giọng nói cơm ở chỗ kia, mau ăn đi kẻo nguội. lâm tiểu trúc lại gần cật nhà nếu là ngươi, ta phải làm sao bây giờ? Tô tiểu thư chừng mắt nhìn nàng, há miệng nhưng lời đến bên môi lại nuốt xuống, chỉ thản nhiên nói bớt ba hoa đi, mau ăn cơm, nói xong lại cúi đầu. Tô Tiểu Thư học không đến nỗi tệ cuộc thi ngày mai tuyệt không thành vấn đề nhưng không biết nàng khẩn trương như vậy là sao? Lâm Tiểu Trúc kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ lại kéo áo nàng, ý bảo nàng đi ra ngoài rồi mình cũng bưng cơm đi ra ngoài trước, làm sao vậy? Tô Tiểu Thư đi theo nàng đến chỗ không có người kỳ quái hỏi. Ngày mai thi xong, ngươi có biết kế tiếp muốn chúng ta làm gì không? Lâm Tiểu Trúc nhỏ giọng hỏi, không biết. Tô Tiểu Thư lắc đầu, cũng không nói nói cũng không hỏi, lặng lặng chờ Lâm Tiểu Trúc hỏi tiếp. Ta nghe nói, sau cuộc thi viết chữ, mỗi người đều phải học một môn chuyên nghề, ta muốn học nấu ăn, ngươi thì sao? Tô Tiểu Thư ngẩn ngơ, tựa hồ chưa từng nghĩ tới chuyện này. Nàng nhớn mi nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, ta không biết, chưa nghĩ tới. Công tử kêu chúng ta làm gì thì làm cách đó nghĩ nhiều làm chi, Lâm Tiểu Trúc cau mày nhìn Tô tiểu thư, không nói gì. Tô tiểu thư bình thường là người rất có chú ý, theo lý, khi mình nói vậy, nàng sẽ hỏi rõ rồi có quyết định chứ. Nàng biểu hiện như vậy, hiển nhiên là đang cố kỵ gì đó nên không muốn nói với nàng về chuyện này. Từ sau khi Viên Thiên Giã trở về, nàng liền có gì đó không thích hợp, dường như có tâm sự trở nên trầm mặc ít lời. Gặp sự việc cũng thờ ơ, lạnh nhạt chứ không nhiệt tình trưởng nghĩa như trước. Nhưng nàng đã không nói, mình cũng không tiện hỏi. Dù sao, nếu dung như dự đoán, nàng là nổi gián thì chắc chắn sẽ không dễ dàng thổ lộ tâm tư với mình cũng có thể đến lúc nào đó, hai người còn là quan hệ đối lập. Tô tiểu thư có chút không được tự nhiên, ngươi mau ăn cơm đi, ta trở về ôn bài, nói xong liền xoay người bước đi. Lâm tiểu trúc thở dài một hơi ăn cơm xong liền chậm rãi đi đến viện của viên thiên giá. Nàng sở dĩ muốn tìm hiểu ở chỗ tô tiểu thư mà không hỏi viên thiên giá là vì sau cách đêm bắt nàng múc nước, hắn lại biến mất khỏi sơn trang. Nếu tối nay hắn còn chưa về, ngày mai khi phân ban, nàng sẽ bị động. Chuyện này tối qua. Dưới tình thế cấp bách, nàng đã đến hỏi mai quản sự kết quả bị nghiêm khắc cảnh cáo một hồi còn bắt nàng im miệng, không được thổ lộ trước mặt đám con gái chuyện này. Đi vào trong sân, vẫn chỉ nhìn thấy viên lâm. Hắn thay viên thiên giã ngồi trên vế, nhìn chằm chằm nàng múc nước đổ đầy bồn rồi cho nàng về. Năm ngày trước, nhiệm vụ đổ đầy hai bồn nước của nàng tăng lên thành ba. Cũng may chủ yếu là chất lượng nên tuy mệt cũng không đến mức không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phạt. Lâm Tiểu Trúc chậm rãi bước đi tự hỏi không biết làm thế nào mới được vào chủ nghệ ban. Lúc đầu chỉ vì sinh tồn nhưng giờ đó là nguyện vọng, là mong ước được học tập. Lão đầu nhi chắc sẽ nhanh chóng rời khỏi thanh khê trấn hơn nữa những kiến thức nấu ăn hắn dạy cho nàng đều rất cao siêu. Cho dù hôm nay nàng thắng được hồng đại chủ thì vẫn chưa tính là một đầu bếp chuyên nghiệp. Nếu muốn đem những gì lão đầu nhi dạy làm đến hoàn mỹ thì phải học từ đầu, nắm vững căn cơ. Nàng tin tưởng nếu nắm vững cơ bản rồi thực hành những gì đã học được, nàng nhất định sẽ trở thành một chủ nghệ đại sư. Cho nên, nàng nhất định phải vào được chủ nghệ ban. Lâm, Lâm Tiểu Trúc Một thanh âm nam nhân quen thuộc vang lên sau lung bên trong ẩm chứa kinh hỷ. Lâm tiểu trúc xoay người thì thấy có hai thiếu niên nam tử đang đi đến. Một người là Hạ Sơn còn người kia là Ngô Bình Cường. Viên thiên giá vốn lo lắng nam nữ ở chung sẽ nảy sinh tình cảm cho nên dù là sinh hoạt hay học tập cũng đều phân chia nam nữ. Nàng đã thật lâu rồi chưa gặp lại Hạ Sơn. Sao các ngươi lại ở đây? truyền vài thứ. Hạ Sơn vẫn luôn ít lời như vậy. Nga, vậy các ngươi rất bận rồi, Lâm Tiểu Trúc biết Hạ Sơn nói ít đi, hướng Ngô Bình Cường mỉm cười rồi chuẩn bị xoay người rời đi. Lâm Tiểu Trúc, ngày mai ngươi tính ghi y danh vào ban nào? Ngô Bình Cường bỗng nhiên lên tiếng thấy Lâm Tiểu Trúc dừng chân, xoay người nhìn mình đầy khó hiểu, hắn vội vàng nói, ta và Hạ Sơn tính ghi y danh vào chủ nghệ ban, còn ngươi thì sao? Ta nhớ ngươi nấu cơm rất ngon chi bằng cùng học nấu ăn đi. Ghi danh. Có thể ghi danh. Hai mắt lâm tiểu trúc bừng sáng quản sự các ngươi nói có thể tự ghi danh vào phân ban nào sao? Đúng vậy các ngươi chưa biết. Ngô Bình Cường nghi hoạt đáp lâm tiểu trúc ánh mắt buồn bã lắc lắc đầu. Không có. Nàng nghĩ triệu hổ từng nói chủ nghệ ban không nhận con gái, có lẽ Sơn Trang sẽ trực tiếp an bài đám con gái đi học cách hầu hạ người, sẽ không cho các nàng cơ hội lựa chọn. ngươi hỏi quản sự của mình xem, hạ Sơn vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng. Hào! Lâm tiểu trúc cười với hắn rồi xoay người rời đi. Mặc kệ thế, ngày mai nàng nhất định phải tranh thủ. Với bản lãnh của nàng, nàng tin chỉ cần cho nàng cơ hội. Nàng nhất định sẽ tỏa sáng, làm cho chủ nghệ ban nhận nàng. Ngày hôm sau, dung điểm tâm xong liền bắt đầu cuộc thi viết chữ. Viết chữ điền vào chỗ trống, giải thích nghĩa từ, còn sáng tác một đoạn ngắn tức là giải thích rõ ràng một sự kiện. Việc này đối với các nữ tử chỉ mới học được có một tháng thì có chút khó khăn nhưng với lâm tiểu trúc kiếp trước từng là nghiên cứu sinh thạc sĩ lại có trí nhớ siêu phàm thì lại quá đơn giản. Có điều nàng vẫn cố làm thật chậm, gò chữ cho thật đẹp, ngay hàng thẳng lối, mãi đến nửa canh giờ sau mới đem nộp bài. Lâm Tiểu Trúc, ngươi thì tốt rồi, đêm nay có thể bồi công tử ăn bữa tối, đám con gái tốt năm tốt ba từ học đường đi ra. Ai nấy đều nhìn Lâm Tiểu Trúc mà chọc vẻo nhưng trong ánh mắt bọn họ chủ yếu là hâm mộ, rất ít có ghen tị Bởi vì Lâm Tiểu Trúc ở trên lớp học tập rất xuất sắc. Làm cho mọi người đều tâm phục khẩu phục Hơn nữa nếu có ai gặp khó khăn về bài vở Nàng đều nhiệt tình giúp đỡ kiên nhẫn giải thích Thậm chí còn tận hết sức lực Bình thường nàng lại làm người khiêm tốn Có lễ, lớp học quy củ cũng đạt thành tích tốt nhất Cho nên nàng đứng đầu kỳ thi vốn là chuyện mọi người đã dự đoán được Người ta chỉ có thể ven tị với người có thực lực ngang bằng mình hoặc chỉ hơn mình một chút nhưng nếu là người vượt xa mình thì chỉ có bội phục mà thôi. Được ăn cơm sao? Ta sợ công tử thấy ta không vương u, vê, quy quy, mắt, lại bắt ta múc nước mà thôi, Lâm Tiểu Trúc vẻ mặt đau khổ đáp. Chuyện Lâm Tiểu Trúc bị công tử trừng phạt, mọi người đều biết. Nghe nàng nói vậy, chút ghen tỷ còn sót lại trong lòng cũng bị thay thế bởi sự đồng tình, ngượng ngùng thu hồi những lời chua ngoa vơ, u, v, quy, quy, rồi mà thay vào đó là an ủi. Thực âm hiểm. Ngô Thái Vân mắng thầm lâm tiểu trúc trong lòng. Về phòng nghỉ ngơi được chừng hai khắc, mọi người đã bị mai quản sự gọi đến địa điểm lầm đầu tiên tập hợp. Lúc này không riêng gì đám Nam Hải Nhi mà trên đài. Ngồi chung quanh viên thiên giã còn có mấy nam tử và nữ tử xa lạ Rốt cuộc cũng chịu về rồi sao Lâm Tiểu Trúc nhìn chằm chằm viên thiên giã mặt bào phục màu lam ở trên đài Ánh mắt ai oán như nhìn trưởng phu lâu ngày mới về nhà Hôm nay có lẽ ngoại trừ việc công bố thành tích sẽ nói tới chuyện phân ba Viên thiên giã đã về tuy không có gì tốt nhưng cũng hơn hắn không có ở đây Dù sao viên thiên giã cũng hiểu nàng hơn người khác, còn ăn qua cháo nàng nấu biết tay nghề của nàng có lẽ sẽ bằng lòng với thỉnh cầu của nàng. Lâm Tiểu Trúc lại chuyển ánh mắt tới hai. Trung niên nữ tử ngồi cách viên thiên giã không xa. Hai người này tuy đã có tuổi nhưng trang dung tinh xảo cử chỉ nhàn nhã, khí chất ung dung có lẽ là giáo tập sẽ huấn luyện tài nghệ cho các nữ hài tử sau này. Còn mấy quản sự kia chẳng lẽ là người của chủ nghệ ban. Thấy mọi người đã đến đông đủ, đám nhỏ cũng sắp thành hàng ngay ngắn. Viên thiên giá rất vơ u, v quy quy, lòng. Hắn không đứng dậy mà nhận lấy ly trà từ tay viên thập, đưa mắt nhìn khắp sân một lượt. Làm cho mỗi đứa nhỏ đều có cảm giác công tử đang nhìn ta toàn trường trở nên thanh tính, không hề lộn xộn. Viên thiên giá thu hồi ánh mắt bắt đầu nói chuyện thanh âm không lớn ngữ điệu hòa hoãn nhưng ở khu vực trống trải lại nghe rất rõ hắn không hề dung bàn thảo chỉ ngồi ở đó mắt nhìn xuống dưới chậm rãi lên tiếng đầu tiên là các nam hài sau tới đám nữ hài mỗi người trong thời gian qua đã làm gì biểu hiện thế nào thành tích ra sao tất cả đều được hắn nói rõ mấy chục con người lại không có lời thử luôn nói dung trọng tâm dung chỗ Lời nói không có nghiêm khắc gian dạy cũng không có trừng phạt nặng nề nhưng lọt vào tai đám nhỏ lại khiến ai nấy đột nhiên biến sắc trong lòng bất an, thì ra mỗi một việc mình làm đều không thoát khỏi mắt công tử. Mỗi một lời mình nói đều lọt vào tai công tử, dù sai hay dung đều bị công tử ghi nhớ trong lòng. Có người nghe xong thì sợ hãi, có người thì vui sướng, tâm tình cực kỳ phức tạp, cảm giác cũng khắc sâu. Lâm Tiểu Trúc không khỏi bội phục liếc viên thiên giá một cái. Tiểu tử này, nếu ở thế kỷ 21 tuyệt đối là một thiên tài tuổi còn nhỏ thể làm nên sự nghiệp, trưởng quản một công ty lớn cũng không phải nói khoác. Viên thiên giá bình luận từng người xong công bố kết quả kiểm tra đánh giá. Biểu hiện của mọi người thường ngày đã thấy vơ u, v quy quy, rồi viên thiên giá lại nói qua một lượt. Cho nên không có gì ngạc nhiên khi Ngô Bình Cường đứng đầu nhóm Nam Hải, còn trong đám con gái thì là Lâm Tiểu Trúc. Viên Thiên Giá lại nói tiếp, giai đoạn học tập đã chấm dứt, kết tiếp mọi người sẽ đi vào các ban tài nghệ, học tập các loại kỹ năng. Trước đây, bản công tử cũng đã từng nói, Sơn Trang không nuôi người vô dụng. Lát nữa... Giáo ban của các ban sẽ lựa chọn học viên, đồng thời các ngươi cũng có thể nói ra nguyện vọng của mình, xin ghi danh vào ban mà mình thích. Nếu không có giáo tập nào chọn ngươi hoặc lớp ngươi chọn không thu ngươi thì ngươi sẽ không thể ở lại sơn trang này nữa. Nói tới đây, hắn đưa mắt nhìn bên dưới một vòng rồi tiếp tục. Tuy nhiên có một hạn chế, đó là nam hài chỉ có thể ghi danh ở các ban. Nhất, nhị tam, còn nữ hài là ban tứ, ngũ, lục. Cụ thể thế nào thì thành quản sự sẽ nói với các ngươi, viên thành tiến lên, nói rõ sở học cùng kỹ năng của từng ba. Lâm Tiểu Trúc nghe xong, liếc nhìn viên thiên giá một cái, âm thầm biếu môi. Viên thiên giá nói nghe rất hay, thực ra đều là mỹ dân. Tỉ như tứ ban chính là học cầm kỳ thư họa trà đảo thời trang. Các nữ hài tử vương U, V, Quy, Quy, nghe. Hai mắt đã lấp ánh ánh sao, cảm giác như mình sắp được bồi dưỡng trở thành tiểu thư quý tộc cuộc sống tươi đẹp đang chờ các nàng. Các nàng không tiếp xúc với bên ngoài, nào đâu biết rằng đây thực ra là tiểu thiếp ban A. Còn ngũ ban, nói trắng ra là nha hoàn ban, lục ban thì chính là nữ hồng ban. Bên phía nam sinh, nhất, nhị, tam ban chính là chủ nghệ ban, tùy tùng ban và phòng thu chi ban viên thành giải thích chức năng của từng ban xong lại giới thiệu các giáo tập đang ngồi trên đài một lần lâm tiểu trúc kinh ngạc phát hiện không biết khi nào trên đài có thêm vài lão nhân chủ nghệ ban ngoài trừ thái quản sự còn có hai giáo tập một người họ mã là lão nhân cao gầy dâu bạc dài tuổi chừng 60. người kia chừng 50 tuổi mặt mũi hiền lành hơn bộ dáng béo tốt họ du giới thiệu xong Viên Thành nói tiếp theo, Nhất Ban và Tứ Ban sẽ chọn học viên trước. Nhất Ban chọn 12 người, Nam Hải Tử nào nguyện ý đến Nhất Ban học tập thì đứng qua bên kia. Tứ Ban cũng cần 12 người, nữ Hải Tử nguyện ý vào đây học thì đứng sang bên phải. Hai lão nhân, một béo một gầy cùng Chu giáo tập tư dung đều đứng lên chia ra đứng hai bên trái phải. Vì sao chủ nghệ ban không chọn người trước? Lâm Tiểu Trúc Nhứng mi. Nếu viên thiên giá muốn cài người vào chỗ địch nhân thu hoạch tin tình báo thì chủ nghệ ban sao có thể quan trọng bằng tùy tùng ban? Chẳng lẽ hắn chiêu mộ đầu bíp là muốn mở tửu lâu kiếm tiền? Nghĩ tới đây lâm tiểu trúc hung phấn hẳn lên, nếu đúng là vậy thì tốt biết bao. Mặc kệ thế nào, nàng nhất định phải vào được chủ nghệ ban. Biết vì ký? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org mươi 57 Ghi danh chủ nghệ ban mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn Cũng không biết có ai tuyên truyền với các nam hài nhi thế nào Mà trong đám nam sinh đã có người bước ra khỏi hàng đi đến trước mặt hai lão nhân Bên phía nữ hài tử cũng đã có người đi sang phía bên phải Lâm Tiểu Trúc, ngươi học cái gì? chu Ngọc Xuân xếp hàng sau lưng Lâm Tiểu Trúc dường như chưa có chủ ý Ta muốn học nấu ăn Lâm Tiểu Trúc nhìn về phía chủ nghệ ban đang muốn đi tới thì nghe có tiếng kêu lớn, "Lâm Tiểu Trúc, Chu giáo tập gọi ngươi." Tô tiểu thư quay đầu nói với nàng, "Nàng gọi ta làm gì?" Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc. Nàng không tính tiến vào tứ ban, đang tính coi như không nghe thấy thì Chu giáo tập đã gọi thêm lần nữa, "Lâm Tiểu Trúc." Dạ, thấy Chu giáo tập nhìn qua bên này, Lâm Tiểu Trúc không thể không đáp lại ngươi đứng đầu kỳ kiểm tra chúng ta quyết định ưu tiên tuyển ngươi chu giáo tập ôn nhu cười với nàng ngũ quan vốn xinh đẹp càng lộ vẻ quyến rũ trong lúc vô ý toát ra phong tình vạn chủng làm đám con gái xuất thân từ sơn thôn vương u v q q thấy tự ti vương u v q q hâm mộ trong lòng thầm mong có thể trở thành người xinh đẹp như chu giáo tập Cho nên cũng rất hâm mộ với Lâm Tiểu Trúc chưa báo danh đã được chọn, đồng thời trong lòng âm thầm sốt ruột, 12 người, Lâm Tiểu Trúc đã chọn một, vậy mình còn cơ hội không? Cảm ơn Chu giáo tập nhưng ta muốn học nấu ăn, ta muốn vào nhất ban, Lâm Tiểu Trúc bất vi sở động, dứt khoát cự tuyệt cuối người thi lễ với Chu giáo tập rồi không chút do dự mà đi về phía chủ nghệ ban. Có rất nhiều người tới đó báo danh rồi. Nàng còn không đi, sẽ không có cơ hội a Cái gì? Vào nhất ban. Ta không có nghe sai chứ. Đúng vậy. Không phải nữ hài tử chỉ có thể chọn tứ, ngũ, lục ban thôi sao? Nàng sao có thể báo danh vào nhất ban, lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao lâm tiểu trúc làm như không nghe được tiếng bàn tán. Nàng cũng không có trực tiếp đứng sen vào đám nam hài nhi ở trước chủ nghệ ban. Nàng biết. Cho dù đến được trước mặt hai vị sư phụ du, mã cũng không được báo danh mà đi đến trước mặt viên thiên giã, sảng khoái nói công tử, ta muốn vào nhất ban. Ta tin nếu mình học nấu ăn tốt, có thể vì công tử sử dụng thật tốt. Dựa vào cái gì mà nói như vậy? Viên thiên giã quay sang nhìn nàng, biểu tình bình thường, như đã đoán được nàng sẽ đến nói những lời này, nữ hải tử làm đầu bíp. Có thể vào khu vực mà nam đầu bếp không thể vào, cũng có thể ở bên ngoài làm tiểu lâu kiếm tiền cho công tử. Có thể đối ngoại, có thể đối nội, có thể tiến, có thể lui, lâm tiểu trúc đáp. Lúc ra ngoài, nàng cũng đã tìm hiểu qua thời đại này thực ra là thời đại mất quyền lực. Tuy vậy nữ tử không bị trói buộc nhiều như thời Minh Thanh. Nữ tử có thể tùy ý xuất môn cũng có thể ở ngoài kinh doanh kiếm tiền như nam nhân. Nhưng nữ tử không thích hợp làm đầu bếp. Nam tử ngồi bên cạnh viên thiên giã sen mồm vào. Lâm Tiểu Trúc nhớ mang máng hắn họ lưu. Là giáo tập phòng thu chi. Không thử một lần sao biết không thích hợp. Ngay cả cơ hội báo danh công tử cũng không cho các nữ hài tử. Có lẽ người bị tổn thất chính là công tử. Nữ đầu bếp cũng có công dụng của nữ đầu bếp mà. Lâm Tiểu Trúc lúc này cân nhắc từng từ một. Nàng hy vọng có thể nhanh chóng đà động được viên thiên giá, nếu không chủ nghệ ban đã tuyển đủ người thì dù nàng có lay động được hắn cũng chưa chắc có tác dụng gì, ai biết có gia tăng số lượng học viên hay không. Ý của ngươi là nếu không cho ngươi học nấu ăn, ta sẽ chịu tổn thất rất lớn. Viên thiên giá tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng hỏi đúng vậy, lâm tiểu trúc kiên đình đáp. Viên thiên giá cùng lưu giáo tập không ngờ nàng lại trả lời như vậy. Không khỏi xưởng sốt liếc nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng, làm cho mọi người đều nhìn qua. Đám con gái thấy viên thiên giá tươi cười tuấn mỹ, mặt liền đỏ, tim đập liên hồi. Được, ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Viên thiên giá cảm giác được ánh mắt của đám con gái liền thu lại tươi cười. Xoay người nói với viên thành tuyên bố một chút, nữ tử nào muốn vơ to, ai, nhất ban, có thể tham gia thử thách của mã giáo tập thành công rồi. Lâm Tiểu Trúc vô cùng vui sướng cung kính thi lễ với viên thiên giã, đa tạ công tử đa thành toàn, đừng vội cảm tạ ta, viên thiên giã nhìn nàng lắc đầu, ngươi cũng biết vì sao không cho ngươi báo danh vào chủ nghệ ban rồi. Đó là vì nữ tử không thích hợp học nấu ăn, nếu ngươi thực lòng muốn tứ ban cũng có người dạy, ngươi ở đâu cũng có thể học được, tứ ban không chuyên nghiệp bằng nhất ban, dù sao bên đó còn phải học những thứ khác nữa. Lâm Tiểu Trúc cười đáp, Viên Thành Vương u, v q q, rồi đã tuyên bố ra ngoài, nàng cũng không tốn nhiều lời nữa, thi lễ rồi nhanh chóng đi về phía chủ nghệ ban. Vương u, v q q, nghe Viên Thành tuyên bố, đám con gái nhất thời ngẩn người. Ai nấy đều nhìn Lâm Tiểu Trúc, bắt đầu thấy do dự. Lâm Tiểu Trúc đầu óc thông minh hơn các nàng hay là nhất ban hay hơn tứ ban? Tô tiểu thư vẫn đứng yên nhìn Lâm tiểu trúc, không có đi đến chỗ Chu giáo tập. Lúc này thấy Lâm tiểu trúc đi về phía nhất ban, nàng liếc nhìn Viên Thiên Giá một cái rồi đi theo. Chu Ngọc Xuân thấy vội đuổi theo, "Tô tiểu thư, đợi ta với." Ngô Thái Vân vốn muốn vào tứ ban nhưng không hiểu sao Chu giáo tập lại không nhận nàng. Nàng nhìn chăm chú Viên Thiên giã và Lâm tiểu trúc, rồi lại nhìn nhìn Ngô Bình Cường đang đứng trước mặt Ngưu giáo tập. Do dự một lát rồi lặng lẽ đi theo Chu Ngọc Xuân. Mã giáo tập thấy đám người lâm tiểu trúc đến thì có chút không vui. Chủ nghệ ban chúng ta không phải muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, còn phải thông qua cuộc thi. Hiện tại chúng ta tiến hành cuộc thi đầu tiên. thường vị. Mọi người chia ra 5 người một tổ trong thời gian quy định viết những hương vị mà ngươi nhận biết được lên giấy, giao cho du giáo tập. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website tudu chuyen.org. Chương 58. khi danh chủ nghệ ban mở ngoạc tròn ba đóng ngoạc tròn. Lâm Tiểu Trúc nhìn sang hướng mã giáo tập chỉ thì thấy thái quản sự cùng Lý Duy Trụ, Triệu Hổ không biết từ khi nào đã mang ra một cái bàn đặt trước sân, trên bàn để chén đĩa cùng hơn 20 cái lò, ở cái bàn khác thì bày văn phòng tứ bảo. Du giáo tập tùy ý chỉ tay vào mấy cách đĩa cho thí sinh nếm thử, rồi đánh số ghi nhớ, sau đó viết lên giấy. Người dự thi xong cũng không lập tức rời đi mà được đưa đến chỗ khác, cũng bị cảnh cáo là không thể bàn tán. Những người chưa dự thi thì bị bắt đứng khá xa, không thấy rõ cũng không nghe được du giáo tập đang nói gì. Mọi người đi qua đó, xếp thành hàng dưới sự chỉ huy của mã giáo tập, chờ đợi tới lượt mình vào thi. Viên Thành thấy nhất ban và tứ ban đã chọn người xong cũng bắt đầu cho các ban khác báo danh. Lâm Tiểu Trúc, đây là muốn làm gì? Chu Ngọc Xuân xếp hàng sau lưng Lâm Tiểu Trúc. Nàng thấy trên bàn bày đủ thứ đồ, liền cảm thấy bồn chồn. Vương U, V, Quy Quy, rồi ở tứ ban Chu giáo tập chỉ nhìn dung mạo bắt đi vài bước, nói mấy câu thì quyết định có chọn hay không, còn nhất ban này phải trải qua cuộc thi nữa. Tuy trước kia ở nhà nàng vẫn thường nấu ăn nhưng ngoại trừ muối cũng chưa từng tiếp xúc với gia vị nào khác, cảm thấy không nắm chắc lắm. Lâm Tiểu Trúc nhìn nhìn Ngô Thái Vân đứng sau Chu Ngọc Xuân, lại nhìn Chu Nhị Ni và hai nữ hài tử cùng phòng với nàng, hơi nhíu mày rồi tươi cười nói với Chu Ngọc Xuân, Mã giáo tập đã nói rồi mà, ngươi chỉ cần viết ra những hương vị ngươi nếm được là được mà. Không khó, đừng khẩn trương, chỉ vậy thôi sao? Không biết tại sao nhưng nhìn bộ dáng trầm hùn của Lâm Tiểu Trúc, tâm tình của Chu Ngọc Xuân cũng thả lỏng hơn. Lâm Tiểu Trúc còn hai người nữa là tới ngươi, Tô Tiểu Thư ở phía sau nhẹ giọng nhắc nhở, ăn. Lâm Tiểu Trúc mỉm cười với nàng. Đối với việc Tô Tiểu Thư đi theo mình, cảm giác của Lâm Tiểu Trúc rất phức tạp. Quan hệ giữa người với người thật là kỳ diệu. Cho dù tính cách không hợp cũng có thể làm bạn tốt của nhau, mà nàng với Tô Tiểu Thư tính cách lại rất giống nhau, cả hai đều hào sảng, về nhiều mặt đều hợp nhau. Hơn nữa Tô Tiểu Thư đối với nàng rất tốt, trong lúc nàng múc nước ở viện của viên thiên giã, Tô Tiểu Thư luôn không phàn nàn mà giúp nàng giặt quần áo, thậm chí mỗi ngày còn giúp nàng lượm quỷ. Săn sóc tỉ mỉ quan tâm đầy đủ làm cho Lâm Tiểu Trúc không tự giác mà xem nàng như thân tỉ tỉ. Cho nên nếu có thể cùng Tô Tiểu Thư vào chủ nghệ ban, nàng rất cao nhưng... Nhưng Tô Tiểu Thư lai lịch không rõ, nếu nàng thực sự do viên thiên giã phái tới thì chẳng phải luôn có người giám thị mình, nhất cử nhất động đều bị nàng báo cáo với viên thiên giã thì chẳng thoải mái chút nào. Ngô Bình Cường và Hạ Sơn cũng tới tham gia cuộc thi. Hai người bọn họ đứng đầu hai hàng khác nhau ngô bình cường đã thi xong tin tưởng tràn đầy đứng qua một bên hạ sơn thì trên mặt vẫn không có biểu tình gì không biết được hắn thi ra sao lâm tiểu trúc mau đến ngươi thấy người phía trước đã thi xong châu ngọc xuân liền đẩy lâm tiểu trúc đi lên nga lâm tiểu trúc chạy nhanh lên phía trước Mã giáo tập dường như không thích con gái lắm, cảm thấy ông tử đáp ứng cho con gái đến dự thi ở chủ nghệ ban là do bị nháo loạn cho nên nhìn thấy các nàng liền mất hứng. thầy lâm tiểu trúc, hắn liền tiến lên tự mình chỉ tay vào mấy hố đựng đồ gia vị, 5, 11, 13, 17, 20, ngươi thử mấy cách này đi, du giáo tập nhìn theo tay mã giáo tập chỉ sắc mặt có chút cổ quái. Mấy đồ gia vị đó hương vị phức tạp nhất. Có chua lại có ngọt, khó mà miêu tả được. Mỗi thí sinh dự thi chỉ đưa ra một đề khó mà thôi nhưng giờ mã giáo tập lại gom tất cả lại để kiểm tra một thí sinh, không phải là làm khó người ta sao? Cho dù nữ hài tử không thích hợp học nấu ăn nhưng công tử đã lên tiếng thì tất có đạo lý của hắn, khi thi cần đối xử bình đẳng như nhau, sao lại làm khó người ta chứ? Du giáo tập ngẩng đầu đánh giá lâm tiểu trúc, thấy nữ tử này ốm tong teo bé chút trẻo, nhìn qua chưa được 12 tuổi nhưng da thịt trắng nõn, sạch sẽ, đôi mắt to tròn sáng ngời, sống mũi thẳng cây miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, khuôn mặt còn mang chút trẻ con, rất đáng yêu. Nhưng công tử chọn lựa thì dung mạo xinh đẹp cũng không có gì lạ. Có điều nữ tử này khí chất không giống những người khác. An tính trầm ổn lại linh động, ánh mắt thanh chính mà cũng đủ rào hoạt, làm cho người ta vơ u, v quy quy, nhìn thấy đã biết tương lai không tệ. Du giáo tập đã 50 tuổi, cứ 2-3 năm lại bồi dưỡng một đám đầu bếp mới nên đã sớm luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Người nào là gỗ mục không thể khắc, người nào là ngọc trong đá. Hắn có thể nhìn ra 8-9 phần. Nữ hài tử trước mắt này tuy vẫn còn điểm không được như ý nhưng sự lanh lẻ, thông minh thì cũng không gặp được nhiều lắm. Nếu không thể nhận làm học trò thì thật đáng tiếc. Nhưng sao mã giáo tập lại muốn làm khó nàng? Hay nàng đã từng đắc tội hắn? Mà mã giáo tập cũng đâu phải người lòng dạ hẹp hòi hay để bụng chứ? Lâm tiểu trúc năm cái đĩa mà mã giáo tập chỉ rồi lại yên lặng liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn vẫn làm như không có gì còn bận rộn ra để cho các thí sinh khác. Nàng liền rũ mắt cầm lấy năm cách đũa chúc mà du giáo tập đưa cho bắt đầu bài thi. Hừ, muốn làm khó nàng sao? Nằm mơ! Có châu ngọc của lão đầu nhi rồi còn sợ mấy cái vụn gạch ngói này sao? đếm đến 20 thì mau viết xuống. đến khi đếm xong thì cũng phải dừng bút. không nghe lệnh thì coi như bỏ thi. mã giáo tập thấy mọi người đều đã cầm đũa liền tuyên bố rồi bắt đầu đếm. lâm tiểu trúc bình tĩnh bắt đầu cuộc thi. lọ thứ nhất là rượu dâu mở ngoặt tròn tao du đóng ngoặt tròn. dùng dâu ngọt, dầu vừng, hoa tiêu, muối trộn lẫn với nhau theo tỷ lệ nhất định. Rồi dùng vải bọc lại rồi đem đặt trên miệng bình bên dưới có để sẵn một chiếc túi. Mấy tháng sau sẽ chiết xuất ra rượu dâu. Loại rượu này hương rất ngon ngọt, nếu dùng nó cùng với tập tiên, hương cam tiên vu. Để ướp cánh gà, cá hay tôm bóc vỏ thì Mỹ vị có thể nói là đệ nhất. Thứ hai chính là tương cải, chính là nước rau cải ép ra. Có người khi nấu ăn thích dùng tương cải để nấu đậu hoặc củ cải, hương vị ngon hơn mà màu sắc cũng đẹp mắt. Tương cải này cũng không thể dùng một từ là có thể miêu tả được hết. Thứ ba là tiên tương, thứ tư là tương gạo nếp, thứ năm là tương đậu ru. Tiên tương là dùng lá đào chế ra, gạo nếp tương thì dùng cao, hồ tiêu, hoa tiêu, đại tiểu hồi hương can khương mà làm thành tương đậu ru thì dùng đậu đỏ lên men cùng vỏ huyết tạo thành. Ba loại tương này tuy đều dùng mối nhưng độ mặn nhạt khác biệt không phải dùng một hai từ là miêu tả được. Tất cả những thứ này, lão đầu nhi đều đã cho nàng thử qua, lại dạy cho nàng các chế biến, muốn viết ra thì quá dễ rồi. Xuyên qua đã là bi kịch lớn nhất rồi, giờ chút thử thách này có là gì đâu. Cứ khinh thường đi cứ làm khó dễ đi bổn cô nương nhất định sẽ làm ra thành tích tốt nhất cho các người sáng mắt ra. Rất nhanh đã nếm xong các thí sinh khác vẫn còn nhíu mày suy nghĩ. Lâm Tiểu Trúc không chút do dự đi đến chỗ để văn phòng tứ bảo cầm bút viết. Muốn miêu tả sự khác biệt của từng loại hương vị một cách chuẩn xác nhất. Phải tốn chút thời gian cho nên không thể chậm trễ. Thử xong rồi sao? Du giáo tập thấy Lâm Tiểu Trúc cầm đũa chấm như bay rồi nhanh chóng buông đũa đi viết chữ thì lòng tràn đầy tiếc nuối Nếu nàng tinh tế nhấm nháp. Chẳng sợ sẽ nếm sai một cách nào đó, hắn có thể giúp nàng trò chuyện, từ đó có thể đoán được mấy cái đĩa khác chỉ là muối tương, giấm chua. Mà nàng lúc này như cấy ngựa xem hoa, chuồn chuồn lướt nước thì có thể nhận ra cái gì chứ? du giáo tập tiếc nuối lắc đầu, đang muốn quay đầu đi đến hỏi mã giáo tập đã xảy ra chuyện gì, nào ngờ vơ u, ve, quy quy, quay đầu đã giật mình hoảng sợ. Không biết công tử đã lén lút đến chỗ bọn họ từ lúc nào còn nhìn Lâm Tiểu Trúc viết chữ tựa hồ như ngưng thần, không biết đang nghĩ gì. Công tử, du giáo tập vội vàng xoay người lại thi lễ. Viên thiên giá khoát tay với hắn chờ mã giáo tập đếm xong 20 tiếng thái quản sự đi thu đáp án mới chuyển mắt tới chỗ mã giáo tập, lên tiếng hỏi, vì sao? Ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng, bình thản như lọt vào tai du giáo tập lại có chút xét lạnh. Mã giáo tập vốn là đầu bếp chuyên dụng của viên thiên giá, sau lại đi theo hắn, giúp hắn bồi dưỡng ra vô số nhân tài, vị trí không nhỏ. Cho nên hắn không sợ viên thiên giá, chỉ chắp tay có lệ rồi mất hứng nói công tử, Ngài cũng biết nữ hài tử không thích hợp học nấu ăn có người đòi tham gia thi. Lão mã đương nhiên khôn dám vi phạm mệnh lệnh của công tử, không thể không cho các nàng tham gia nhưng kiểm tra thế nào thì lại là chức trách của lão mã. Hơn nữa, để mục cũng không vượt qua những gì có trên bàn, tự thấy cũng không có làm gì sai, phải không? Viên thiên giá cười khẽ một tiếng, chỉ nhìn mã giáo tập mà không nói thêm gì. Ánh mắt như mũi nhọn là mã giáo tập không thể không hoàng sợ, có chút mất tự nhiên, khom người cung kính thi lễ. Vâng U, v Quy Quy, rồi đã phạm sai, sẽ không dám tái phạm, xin công tử thứ tội, viên thiên giá gật đầu, như thế rất tốt. Mã giáo tập dù có chút lên mặt nhưng tính cách ngay thẳng trung thành và tận tâm, loại chuyện như thế này cũng chỉ mới lần đầu, nếu không đã ảnh hưởng tới một đám lão thuộc hạ rồi. Mỗi một đám thi sinh thi xong đều bàn luận bài thi của mình tại chỗ, còn chờ đến chỗ khác báo danh. Cho nên thấy viên thiên giá không truy cứu mã giáo tập nữa, thái quản sự liền đem bài thi trình lên. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website năm mươi 59. Ghi danh chủ nghệ ban mở ngoặt tròn 4 đóng ngoặt tròn. Mã giáo tập tiếp nhận bài thi, thấy công tử không có ý tứ rời đi mới tới tiểu cô nương vương U, V, Quy, Quy. Rồi bộ dáng lanh lợi đáng yêu thông minh còn tưởng rằng công tử tuy túc trí đa mưu, nói năng già dặn nhưng dù sao cũng chỉ là một thiếu niên 15 tuổi. Chắc đối với Lâm Tiểu Trúc có ý cho nên mới vì nàng mà thay đổi quy củ còn vì nàng mà tới đây. Nghĩ như vậy, hắn liền có chút không thoải mái. Vì một nữ nhân mà thay đổi nguyên tắc quy củ là hành động không khôn ngoan đối với một hạ nhân mà động tâm là không rõ. Công tử tử khi nào lại là người hành động không rõ ràng lại không khôn ngoan như thế chứ. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền cầm lấy bài thi của Lâm Tiểu Trúc đọc chăm chú. Vương U, V Quy Quy, nhìn thấy, dù trong lòng có chút thành kiến với Lâm Tiểu Trúc thì hắn không thể không thừa nhận chữ của nàng rất khá, xinh đẹp phiêu giật. Người Vương U, Vê Quy Quy, qu, luyện chữ được một tháng mà có thể viết được như thế thì đúng là thiên phú gì bẩm giấy thi lại sạch sẽ nhìn thấy cũng thoải mái không như bài thi của những người khác gạch sửa bôi xóa lung tung mực dính lem nhem nội dung trả lời cũng rất chi tiết trật tự rõ ràng mã giáo tập hít mắt đưa bài thi ra xa để nhìn chữ cho rõ hơn đọc xong bài thi thì không khỏi ngạc nhiên a lên một tiếng rồi ngẩng đầu hai mắt bừng sáng nhìn lâm tiểu trúc khiến nàng giật mình hoảng sợ làm sao vậy Du giáo tập không nhìn được nữa giành lấy bài thi từ tay mã giáo tập lúc mã giáo tập cầm bài thi của lâm tiểu trúc lên hắn thấy trên mặt giấy chữ viết chi chiết chứ không như mình nghĩ ban đầu nàng chỉ là đáp qua loa hơn nữa nhìn bộ dáng của mã giáo tập hắn càng muốn biết tiểu cô nương kia đã viết gì mà khiến cho mã giáo tập kinh ngạc như vậy lò thứ năm hàm hương cam tiên Là do dâu ngọt và mối tạo thành còn có dầu vừng, hoa tiêu Lọ thứ nhất có hương vị của rau cải Hình như là dùng nước rau cải và mối làm thành Du giáo tập càng đọc càng kinh ngạc Cũng ngẩng đầu nhìn lâm tiểu trúc Hai mắt bừng sáng y như mã giáo tập Như muốn nhìn xem tiểu cô nương trước mặt có phải do yêu quái biến thành Chỉ dùng chiếc đũa chấm một cách liền Có thể nói rõ từng loại nguyên liệu cùng phương pháp chế biến Cái này quá mức khủng bố a Nhìn tiểu cô nương xinh đẹp, đánh yêu vẫn lẳng lặng đứng yên đó, mở to mắt chờ đợi bọn họ. Hắn lại nhìn không được mà nhìn xuống, còn không tự chủ mà cao giọng đọc. Lò thứ 13 Vị thơm ngọt, có hương vị của lá đào. Lò thứ 17 Làm từ gạo nếp, hoạt thuận cam hương. Khù khù khù. Thái quản sự vương u, v quy quy, nghe thấy không ổn. Vội chạy tới nhắc nhở du giáo tập. Đây là cuộc thi, lát nữa còn phải dùng nó để kiểm tra người khác. Ngươi đứng đây đọc to đáp án như vậy thì phải làm sao? Khù khù. Bị nhắc nhở, du giáo tập rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Vội vàng câm miệng, không ngờ vội quá làm cho hắn bị sặc. ho khan một tràng Viên thiên giã nghe du giáp tập đọc cũng liếc nhìn lâm tiểu trúc một cái. Ánh mắt như hồ sâu không đáy. Làm cho người ta không thấy được cảm xúc của hắn Sau đó viên thiên giã chậm rãi xoay người đi lên đài cao ngồi xuống Nơi này cách chủ nghệ ban không xa Xem ra là chuẩn bị để hắn xem cuộc thi ở chỗ này Mã giáo tập lấy lại bài thi trong tay du giáp tập hít mắt từ chối cho ý kiến Rồi lại tiếp tục xem bài thi của người khác Kinh ngạc qua đi Hắn cảm thấy mình nên suy nghĩ cẩn thận Tông tử là người rất thích mỹ thực Ham mê ăn uống cũng có yêu cầu với đồ ăn rất cao, vì thế mà rất an hiểu về ẩm thực. Hắn lại cả ngày ở trong sơn trang, nếu hắn thực thích tiểu cô nương kia đem mỹ thực của mình thưởng cho nàng còn nói cho nàng biết cách chế biến thì nàng giải được bài thi cũng là bình thường. Dù sao những nam hài, nữ tử được mua về đây cũng không có ai ngô ngốc cả. Ăn qua cái gì còn không biết hương vị của nó sao? Lão mã, lão mã! Dù giáo tập thấy mã giáo tập như vậy thì có chút nóng này Bài thi xuất sắc như vậy Tài năng tương lai như thế Không thể vì nàng la nữ nhân Vóc sáng lại nhỏ bé mà đối xử lạnh lùng với nàng nha Công tử nhìn như không thèm để ý Ngồi yên tĩnh một chỗ nhưng vơ u ve q q Rồi hắn đã tự mình tới đây xem xét nha Có thể thấy được công tử cũng nhìn ra tiểu cô nương này thích hợp học nấu ăn Mới coi trọng như vậy ta biết, ta biết, dù sao cũng phải xem hết các bài thi khác rồi mới tuyên bố chứ, mã giáo tập khó chịu liếc du giáp tập một cái, sau đó đem những bài thi khác nhét vào tay hắn, ta xem xong rồi, ngươi mau xem đi công tử ở bên kia nhìn chằm chầm, cũng không thể qua loa. Du giáo tập liền chăm chú đọc, trả lời chính xác còn giải thích rõ ràng mới chứng tỏ người đó có vị giác mẫn cảm, như thế mới có thể là một đầu bếp tốt được. Mã giáo tập lúc này mới tuyên bố trong đám này, Lâm Tiểu Trúc thông qua. Tuyên bố xong liền nhìn Lâm Tiểu Trúc, muốn xem tiểu cô nương nghe xong sẽ lộ ra vẻ ái náy hay là đắc ý đưa tình nhìn ông tử. a thật tốt quá! chu Ngọc Xuân và chu Nhị Nhi nghe Lâm Tiểu Trúc được thông qua liền reo lên vui mừng. Nàng có thể thì bọn họ cũng có hy vọng, điều này chứng tỏ không phải chỉ nam sinh mới được học nấu ăn. Thôn qua là đương nhiên, không thông qua mới là lạ A, lâm tiểu trúc chỉ mỉm cười thản nhiên. Nàng tuy tệ nhưng lúc trước ở thanh khê trấn đã bị lão đầu nhi cai kiểm tra qua. Lúc đó nàng cũng chỉ dựa vào đầu lưới của mình mà phân biệt từ loại gia vị rồi miêu tả cặn kẽ, khi đó người có kiến thức ẩm thực như hắn còn khen nàng nha. Cho nên nàng không có gì phải ái náy, nếu có thì phải là mã giáo tập có thành kiến cố ý làm khó dễ nàng nha. Thấy Lâm Tiểu Trúc vẫn bình thản, cũng không hề nhìn về phía công tử, mã giáo tập thầm nghĩ. Chẳng lẽ mình đoán sai? Nàng thực sự là tự mình nếm được. Quay sang nhìn công tử thì thấy hắn đang dùng cặp mắt xinh đẹp như bảo thạch nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc, mã giáo tập lại suy nghĩ. Hay là công tử thích tiểu cô nương này mà nàng thì lại ngây thơ không biết? Nghĩ nghĩ. Mã giáo tập cảm thấy thái độ công tử đã như thế thì chủ nghệ ban nhất định phải có mấy nữ học trò, liền đi qua phía viên thiên giá thi lễ nói công tử, lão mã cảm thấy để nữ hài tử ghi danh vào chủ nghệ ban chiếm lấy vị trí của các nam sinh hình như không ổn lắm, chi bằng cho chủ nghệ ba tăng thêm ba người, biến thành 15, ngài thấy thế nào? Được, cứ làm vậy đi, bộ dáng viên thiên giá như là sao cũng được. Cuộc thi lại tiếp tục. Có viên thiên giá giám sát, mã giáo tập cũng không cố ý khó xử đám con gái khác. Mà mấy nữ tử dù sao cũng tinh tế hơn các nam sinh, cho nên việc nếm hương vị chiếm được ưu thế hơn cho nên Chu Ngọc Xuân, Tô Tiểu Thư, Ngô Thái Vân còn có một người tên Lê Thu Vũ đều được thông qua. Du giáo tập đọc tên 30 người thông qua cuộc kiểm tra đầu tiên, trong đó có Ngô Bình Cương và Hạ Sơn, Lâm Tiểu Trúc rất cao hứng. Có thể học nấu cùng hạ sơn thật tốt, thiếu niên kia tuy trầm mặc nhưng thực lòng quan tâm nàng. Tiếp theo mã giáo tập lên tiếng, kế tiếp là cuộc khảo nghiệm thứ hai. Trước công, cũng năm người một tổ, trong 20 tiếng đếm, sẽ xem trình độ và tốc độ, số lượng nhiều thì thắng, vơ, u, v, quy, quy, dứt lời triệu hổ đã đem năm cái nồi có tay cầm bằng sắt, còn lý suy trụ thì đem ra một thùng gỗ chứa đầy cát. Sau đó chia đều ra năm cái nồi. Sau đó tiến lên làm mẫu, hắn bốc một nắm cát, dùng sức ném lên, làm cho hạt cát bay lên không trung rồi lại dùng nối tiếp lấy, lặp lại nhiều lần nhưng hắn làm rất tự nhiên, một hạt cát trong nồi cũng không rơi ra ngoài. Lâm Tiểu Trúc Vơ u v Quy Quy, nhìn thấy thì chạnh lòng. Nàng rốt cuộc biết vì sao viên thiên giã nói con gái không thích hợp họp nấu ăn Cũng biết vì sao đầu bếp đa phần là nam Không có khí lực, không cầm nổi cây muôi để xào rau Thì trình độ cao tới đâu cũng chẳng ít gì Ở Thanh khê Trấn, vì nàng bộ dạng gầy yếu Khí lực không bao nhiêu nên lão đầu nhi cũng không bắt nàng phải đảo thức ăn trong nồi Bận rộn nên nàng cũng quên đi vấn đề này Ai chậm đáp chậm đáp Trong đầu Linh Quang lói lên bỗng nhiên nhớ tới hình phạt của viên thiên giã. Đầu tiên hắn bắt nàng dọn rửa nhà vệ sinh, sau đó thì múc nước đổ đầy mấy cái bồn. Chẳng lẽ là vì biết nàng sắp đối mặt với cuộc thi này nên cho nàng cơ hội luyện lực tay. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía viên thiên giã đối diện với ánh mắt đen như hắc ngọc của hắn. Cảm nhận được một tia lo lắng trong đó, làm như sợ nàng không qua nổi cuộc thi. Lâm Tiểu Trúc thu hồi ánh mắt, nếu hắn thực muốn cho nàng học nấu ăn thì nói một tiếng là xong, mã giáo tập dám làm trái ý hắn sao, lo lắng có tác dụng.